Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. mươi 371, hình ảnh biến mất, nghe lời chắc Bất phàm nói, La Trinh chỉ cười nhạt, mặt hoa thiên mệnh lộ vẻ phẫn nộ, người này cũng quá kiêu ngạo. Bất phàm bảo các người vướng víu thì chính là vướng víu, muốn giữ được mạng ở đường chết thì phải biết nghe lời, Kim Sảo ngưng nghe hoa thiên mệnh nói. Lạnh lùng khuyên bảo, hoa thiên mệnh mấp máy miệng, còn muốn cãi lại thì bị La Trinh ngăn cản, quên đi. Thiên mệnh huynh, người ta đã nắm chắc việc này, chúng ta cũng vui vẻ thoải mái. La Trinh và hoa thiên mệnh đều là tiên thiên cảnh, nếu như không ra tay, chỉ nhìn từ bên ngoài thì thấy thực lực cũng rất bình thường, thậm chí còn không bằng đám đệ tử bình thường của vân điện. Có điều bị người ta xem thường nhiều khi cũng không phải là chuyện xấu, nhất là ở nơi nguy hiểm như đường chết này, nếu chắc bất phàm nguyện ý sung phong. Lấy sức một người ngăn cản phi thiên dạ xoa màu vàng kia thì bọn họ cũng được nhàn rỗi. Đây không phải là chuyện tốt sao? Bắt Lý Hồng Phong ở bên cạnh không nói gì. Tuy thực lực của hắn không yếu, nhưng gan cũng không lớn. Nếu không thì cũng không dễ dàng bỏ qua dương báo ở tầng thứ hai như vậy. Chúng ta đi xem bùi thiên diệu thế nào. Vừa nãy hắn bị phi thiên dạ xoa kia đánh ba cái. Mặc dù có thân thể kim cương thì cũng chỉ sợ hắn đã hết sức rồi. Nói xong La Trinh liền đi vòng qua sát mép hồ to. Lúc bọn La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đi tới Bùi thiên diệu đã bò từ trong hồ ra, ánh sáng màu vàng trên người hắn đang dần nhạt đi, tuy trông có vẻ bị thương không nghiêm trọng, nhưng dáng vẻ lại vô cùng chật vật, cả người dính đầy bùn đất, hơi thở cũng yếu hơn. Thiên diệu huynh, huynh không sao chứ? La Trinh hỏi. La Trinh, Hoa Thiên Mạnh, các huynh tới rồi, thấy hai người bọn họ, sắc mặt bùi thiên diệu thoáng vui mừng, khác với Trác bất phàm, bùi thiên diệu đương nhiên biết rõ thực lực của Hoa Thiên Mạnh và La Trinh. Chuyện La Trinh mạnh hơn hắn đã là sự thật được khẳng định thông qua thi đấu cho dù là Hoa Thiên Mệnh thì cũng chỉ yếu hơn hắn một chút, bẫy dập trong đường chết tầng tầng lớp lớp, có hai người này tham gia, chắc chắn là trợ giúp lớn. Vết thương của Bùi Thiên Diệu cũng không nghiêm trọng, nhưng vấn đề là vừa nãy đối phó với Phi Thiên Dạ xoa so hắn đã sử dụng năng lực Bất Động Minh Phương, sợ là trong vòng mấy ngày tới không thể sử dụng được nữa. Mất đi năng lực này, sức chiến đấu của Bùi Thiên Diệu cũng giảm đi nhiều. Lúc đang nói chuyện, Trác đất Phàm đã đánh nhau với con Phi Thiên Dạ xoa so màu vàng kia, tất nhiên Phi Thiên Dạ xoa so kia dũng mãnh không gì sánh được thân thể của loại mạnh thú cấp bậc này mạnh mẽ đến mức làm người ta giận sôi thế nhưng thương của trác bất phàm cũng vô cùng sắc bén cái gọi là quét đau dựng kiếm đâm thương chính là thông thường đau chỉ dùng để bổ chém cho nên đau thế vô cùng bá đạo còn kiếm thì có năng lực đâm chém và ám sát thế nhưng phương thức tấn công của thương chỉ có một chuyên dùng để đâm xuyên cũng bởi vì chuyên dùng cho nên lực đâm xuyên của thương là mạnh nhất trác bất phàm dung hợp thượng ý viên mãn đâm ra một thương dường như có thể trực tiếp đâm xuyên qua không gian trong không gian này dù là cái gì cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị thương của hắn đâm thủng. thế nhưng sau khi phi thiên dạ xoa biến thân, khắp người nó bao bọc một lớp vảy phòng ngự màu vàng kim vô cùng cứng cáp. trước đây chắc bất phàm có thể phá vỡ phòng ngự của phi thiên dạ xoa, nhưng bây giờ khi mũi cây thương trắng kia của hắn chạm vào người nó thì đã bị lớp vảy phòng ngự màu vàng kia cản lại, chỉ có thể để lại một vết nhỏ trên đó mà thôi. rào. lúc này phi thiên dạ xoa ỉ vào thân thể mạnh mẽ của bản thân, không kiêng kỵ gì nữa, tiếp tục dũ mãnh nhào tới chắc bất phàm chắc bất phàm không ngừng lui về phía sau nhờ thân pháp linh hoạt mà tránh né thế công của phi thiên dạ xoa thực sự không cần hỗ trợ sao hoa thiên mệnh thấy chắc bất phàm liên tục lui lại xuất hiện tình huống nguy hiểm nên trên mặt hiện ra chút lo lắng tuy chắc bất phàm đáng ghét thế nhưng thực lực thật sự rất mạnh mẽ nếu mọi người muốn rời khỏi đường chết nhất định phải đồng tâm hợp lực không thể chờ mắt nhìn hắn bị phi thiên dạ xoa giết chết là trinh lại lắc đầu vị hôn the kim sào ngưng của hắn còn chưa ra tay chứng tỏ hắn còn giữ lại thực lực của mình Nếu không bây giờ Kim Sảo Ngưng đã sốt ruột từ lâu rồi. Kim Sảo Ngưng đứng cách đó không xa chỉ chắp tay đứng trên cao, chăm chú nhìn trác bất phàm, dường như rất có lòng tin với hắn. Là trình đoán rất chính xác, quả thật Kim Sảo Ngưng tin rằng trác bất phàm có thể đánh bại phi thiên dạ xoa. Nàng tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của trác bất phàm, trác bất phàm bị phi thiên dạ xoa ép lùi về phía sau chừng mời trượng, thân hình có chút chật vật, nhưng gương mặt anh Tuấn kia vẫn niềm cười bình tĩnh. Nếu hắn lui về phía sau chung muoi truong than hinh co chut thì tuan kia van mỉm cuoi binh là góc chet chỗ đó là một khối đá khổng lồ cao hơn hai trượng chỉ thấy chác bất phàm cười lạnh một tiếng chủ động lui về khối đá không lồ đạp vào khối đá đó một cái lực đạp này làm lõ một lỗ sâu trên khối đá khổng lồ kia mượn lực đạp này thân thể chác bất phàm và trường thương giữ nguyên một đường thẳng bắt đầu xoay tròn đồng thời khi chác bất phàm xoay tròn một vòng xoáy xuất hiện trên mũi thương trắng kia của hắn rõ ràng vòng xoáy này cuồn cuộn không ngừng thu nạp thương ý vào trong đó ngưng tụ tạo thành một loại thương cương mức độ cao thương cường này không phải là dùng chân nguyên để ngưng tụ thành mà là dùng thương ý viên mãn để ngưng tụ uy lực nghĩ cũng đủ biết thì ra thương ý còn có cách dùng này la trinh và hoa thiên mệnh liếc mắt nhìn nhau đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt tuy la trinh và hoa thiên mệnh đều lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn nhưng bọn hắn lại chưa từng ngưng tụ kiếm ý ở mức độ cao bao giờ nói cho cùng thì điều kiện của la trinh và hoa thiên mệnh vẫn còn hạn chế qua nhiều năm như vậy mà thanh vân tông cũng chỉ có la trinh và hoa thiên mệnh lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn Vậy thì làm gì có ai đủ giỏi để chỉ điểm cho bọn họ? Trác bất phàm thì khác, trung vực lớn như vậy, trong vân điện lại toàn là danh sư, thư kỹ xảo này chỉ là khó mà nghĩ đến. Nhưng một khi đã học được thương ý viên mãn thì chỉ cần người khác ra tay chỉ điểm một chút rồi luyện tập thêm là có thể học được. Cho nên ở phương diện này, đệ tử vân điện chiếm ưu thế rất lớn, toàn thương quỷ thần giáo. Trong một khắc thì Trác bất phàm chuyển động, cả người hắn và trường thương hợp thành một thể, cứ như bản thân hắn đã hóa thành một phần của cây thương trắng kia. Phi thiên dạ xoa cũng cảm nhận được quy thế của một thương này, nhưng chắc bất phàm phát động công kích quá đột ngột nên lúc này nó chỉ có thể trồng hai tay lại, che chắn lồng ngực mình, muốn dùng cơ thể để chống lại một thương này như lúc trước. Xì xì xì. Thương ý phiên mãn phía trước mũi thương trắng đang không ngừng xoay tròn, lớp vảy phòng ngự màu vàng trên cánh tay phi thiên dạ xoa bị phá nát với tốc độ có thể nhìn thấy được, sau đó cả người chắc bất phàm liền đẩy mạnh thương thẳng một đường. Thương đâm xuyên qua hai cánh tay phi thiên dạ xoa, sâu lại là một, nhưng lực vẫn không hề giảm đi tiếp tục tiến mạnh rồi đâm xuyên qua ngực nó đâm từ trước ngực xuyên thẳng qua lưng mạnh mẽ giống như phi thiên dạ xoa cũng bị chác bất phàm xuyên như con tét sâu thành một chuỗi dao dao rào rào phi thiên dạ xoa liên tục rú lên điên cuồng sức sống của nó rất mạnh cho dù là lục phũ ngũ tặng bị đánh nát thì cũng không dễ chết thế nhưng hai tay của nó bị trường thương gắn dính lại với nhau giờ phút này không có cách nào để phát động công kích vừa muốn dùng hai chân đạp đất để kéo phần thân trên của mình ra khỏi thương thì trác bất phàm đã nhấc cán thương lên. Rõ ràng là muốn mạnh mẽ nâng phi thiên dạ xoa lên không trung, chác bất phàm nặng nề cắm thương xuống đất, phi thiên dạ xoa bị kim trên mũi thương giống như một lá cờ, không ngừng dãy giụa, đôi cánh bằng thịt sau lưng cũng vỗ liên tục, thế nhưng cũng chỉ phí công. Được một lát, lực dãy rựa của con phi thiên dạ xoa kia càng ngày càng yếu, thời gian dần trôi qua nên đã mất hết sức lực, đầu rũ xuống, cứ như vậy chết trên mũi thương của chác bất phàm. Bất phàm, huynh làm được rồi. Kim xảo ngưng bước nhanh tới rõ ràng nàng cho rằng chắc bất phàm đương nhiên có thể giết được con phi thiên dạ xoa này chu thành đứng bên cạnh cũng đi theo đằng sau kim xảo ngưng lên tiếng chúc mừng bất phàm huynh ra tay quả nhìn sắc bén một con mãnh thú như thế cũng phải chết dưới thương của ngươi bản lĩnh bậc này thật sự bội phục bội phục mà tên đệ tử vân điện vừa mới nhắc nhở chắc bất phàm kia lại nhíu chặt lông mày không giãn ra chút nào chẳng qua hắn lại lạnh lùng nói con phi thiên dạ xoa chết giữa đường này cũng chẳng phải mãnh thú đặc biệt lợi hại gì giết chết nó cũng chẳng là gì hết thử thách thật sự vẫn còn ở phía sau nghe thấy câu này kim xảo ngưng mất hứng nàng lạnh lùng nói bất phàm ca dốc sức liều mạng mới giết chết được con phi thiên dạ xoa này chẳng khác nào cứu được mạng ngươi ngươi không thèm cảm kích thì thôi còn nói lời này là có ý gì tên đệ từ vân điện kia im lạng một hồi mới lên tiếng ta chỉ ăn ngay nói thật đúng lúc này đám người la trinh cũng đi tới bùi thiên diệu giới thiệu bất phàm huynh đây là đệ tử của thanh vân tông chúng ta chúng ta cùng lưu lạc vào đường chết có bọn họ giúp đỡ còn không đợi bùi thiên diệu nói xong trác bất phàm đã gật đầu ta biết rồi đi theo sau ta không được lộn xộn ta sẽ che chở cho bọn hắn nghe thấy lời trác bất phàm nói bùi thiên diệu khẽ cao mày vẻ mặt mấy người hoa thiên mệnh la trình cũng khó coi mặc dù tên này không phải người xấu thực lực cũng mạnh mẽ nhưng hắn lại quá kiêu ngạo kiêu ngạo đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét hoa thiên mệnh vừa định nói chuyện thì la trình đã mỉm cười ngăn lại một lần nữa trong con đường chết nguy cơ trùng trùng này la trinh muốn nhìn xem tên chắc bất phàm này có thể kiên cường chống đỡ đến khi nào còn đám người la trinh sớm muộn cũng có cơ hội chứng minh thực lực của bản thân thôi chắc bất phàm vẫn không để ý đến sắc mặt của đám người hoa thiên mạnh hắn nhắc trường thương lên bỏ thi thể của phi thiên dạ xoa trên mặt đất dùng thương dạch một vết trước ngực phi thiên dạ xoa sau khi xẻ xong thì một viên yêu đan từ ngực phi thiên dạ xoa rơi ra ngoài yêu đan của mạnh thú này có giá trị xa xỉ tất nhiên chắc bất phàm sẽ giữ kỹ sau khi xử lý xong thi thể của phi thiên dạ xoa Trác Bất Phạm lại tiếp tục xuất phát, Kim Sảo Ngưng và Chu Thành cũng đi theo. Dựa theo tính cách kiêu ngạo của Hoa Thiên Mệnh, hắn vốn muốn tách ra khỏi tên Trác Bất Phạm này, mỗi người đi một ngả, đường chết cũng không chỉ mỗi Trác Bất Phạm mới có thể vượt qua. Có điều La Trinh cũng nói là nhị một chút, vậy nên hắn cũng chỉ có thể đi cùng trước rồi xem xét lại tình huống sau. Còn về phía Bách Lý Hồng Phong, tính cách vốn không mạnh mẽ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đợi sau khi mọi người xuất phát, tên đệ tử Văn Điện đang đứng nguyên tại chỗ kia lại bất ngờ ngẩng đầu. Quay về một hướng khác nở cười quỷ dị, đưa ngón tay ra lắc lắc rồi đưa tay lên trời nắm lại, giống như muốn bóp nát thứ gì, sau đó mới vỗ tay đi thâu. Cũng bởi vì tên đệ tử văn điện này bóp một cái như thế, hình ảnh trên hòn tín khuê ở trước cửa vào thử luyện giả chi lộ bỗng nhiên biến mất. chương 372, dị thảo, bởi vì bên ngoài thử luyện giả chi lộ chỉ có một hòn tín khuê, cho nên hình ảnh tín khuê không ngừng được cắt lần lượt từ trên người này đến người khác. Trong đó bong dáng hai người có thời gian dừng lại lâu nhất trên tín khuê là La Trinh và Chác Bất Phạm. Thế nhưng trước đây không lâu, sau khi đám người Chác Bất Phạm tiến vào đường chết thì tín khuê không thể theo dõi hình ảnh được cắt trên đoàn người bọn họ nữa. Vì vậy Long Bà Bà, Tông chủ Thái Vân Tông vô cùng lo lắng, làm Tông chủ Thái Vân Tông, nàng sao lại không biết đường chết này hung hiểm tới mức nào. Từng ấy năm chưa qua, chưa có võ giả nào tiến vào mà lại đi qua được, Chác Bất Phạm này là muốn đẩy xào ngưng vào trong hố lửa, Long Bà Bà không ngừng kêu ấm lên. Nếu như trên tín khuê có thể thấy hình ảnh bọn họ thì tâm tình Long Bà Bà còn đỡ. Thế nhưng hiện tại trên tín khuê không thể theo dõi được, ngay cả hình ảnh cũng không thấy. Khó trách Long Bà Bà lại lo lắng an nguy của Kim xảo ngưng. Thế nhưng tiếp đó La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bách Ví Hồng Phong đều tiến vào đường chết. Lúc này đây, trên tín khuê lại không mất đi hình ảnh của bọn họ. Cho nên thông qua La Trinh, Phí Hàm và mấy vị tông chủ cũng thấy được hành tung của ba người họ. Sau khi La Trinh chạm mặt với đoàn trác bất phàm, trái tim treo lơ lửng của long bà bà mới rơi xuống đất trác bất phàm và kim xảo ngưng đều bình an vô sự khi thấy trác bất phàm quá mạnh mẽ giết chết được phi thiên dạ xoa tâm tình long bà bà chợt khá hơn bắt đầu không ngừng khích lệ thực lực trác bất phàm nhưng ngay giây phút cuối cùng vị đệ tử vân điện bỗng nhiên nhìn về phía tín khuê đồng thời lộ ra một nụ cười quỷ dị cảnh này khiến mấy vị tông chủ và phí hàm đều đơ cả ra vì sao tên đệ tử vân điện này có thể phát hiện phương hướng quan sát của tín khuê sau khi hắn ta nhẹ nhàng bóp bóp bàn tay hình ảnh trên tín khuê liền biến mất người này có thể phá được hình ảnh trên tín khuê rốt cuộc là làm sao hắn có thể làm được mấy vị tông chủ và phí hàm trưởng lão quay sang nhìn nhau trên mặt đều toát ra vẻ nghi hoặc cực độ đệ tử văn điện này ta chưa từng thấy bao giờ mặt phí hàm đổi sắc thử luyện giả chi lộ lần này là do phí hàm dẫn đường đệ tử văn điện tham gia thử luyện giả chi lộ hắn đều từng điểm danh qua một lượt với trí nhớ của lão chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ Thế nhưng lão lại chỉ không biết vị đệ tử này, tại sao lại có thể như vậy, hắn là ai? Chẳng lẽ là đệ tử tông môn khác? Long bà bà ân cần hỏi hàn, không thể nào, thuật dịch dung của người mới và chiếu thần cảnh không thể nào giấu được ta, phí hàm lắc đầu, rõ ràng không đồng ý với quan điểm này. Tiến vào thử luyện giải chi lộ có một điều kiện không luyen gia chi lo co mot đieu kien khong the thay đổi, chính là thực lực không được vượt qua chiếu thần tam trọng, nếu như vượt qua cảnh giới này thì sẽ bị thế giới đổ nát kia đầy ra, nếu như hắn là đệ tử vân điện. Vậy sao phí hàm trưởng lão lại không biết, chuyện này chẳng quá kỳ lạ sao? thạch Kinh Thiên cũng ý thức được chuyện này cực kỳ kỳ lạ. Số đệ tử Thanh Vân Tông, Lạc Vân Tông và năm vị tông chủ khác mang tới có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có 9 người, Thanh Vân Tông ít nhất lại chỉ có 3 người. Người của tông môn khác căn bản không thể trà trộn vào trong truyền thống trận, nhất là trước mặt mấy vị tông chủ này. Mà nếu muốn trà trộn vào trong hàng ngũ đệ tử Vân Điện thì càng không thể, truyền tống trận thuộc Tổng bộ Vân Điện. Nếu người đã qua chiếu thần tam trọng mà trà trộn vào được thì cũng quá coi thường Vân Điện rồi. Chỉ có một khả năng duy nhất, vị đệ tử này chính là người của Vân Điện, chẳng lẽ là vị đệ tử Vân Điện bình thường nào vốn không đủ tư cách, nhưng lại lén lút theo vào truyền tống trận, trà trộn vào thử luyện giả chi lộ, chỉ có giải thích này là có thể nói rõ được. Vấn đề là đệ tử Vân Điện này lại có thủ đoạn như vậy, tiện tay bóp một cái là có thể tắt luôn hình ảnh trong ma tra tron vao đuoc thi cung qua coi thuong phan đien roi chi co mot kha nang duy nhat vi đe tu nay chinh la nguoi cua phan đien chang le la vi đe tu van đien binh thuong nao von khong đu tu cach nhung lai len lut theo vao khuê, xem ra, trước kia phí hàm không thể theo dõi được Trác Bất Phàm cũng bởi vì vị đệ tử phân Điện này động tay động chân. Loại thủ đoạn này đến ngay cả người như phí hàm hay đám thạch kinh thiên cũng rất khó làm được. Hơn nữa, mục đích hắn cắt đứt hình ảnh tín khuê là để làm gì? Phí hàm khẽ cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra đáp án cho vấn đề này nên chỉ đành cắt chiếu hình ảnh những đệ tử khác lên tín khuê. Lúc này, phần lớn đệ tử vẫn đang thảo luận xem làm cách nào để vượt qua đường sống kia. Phí hàm trưởng lão, lão không nghĩ biện pháp một chút sao? Long bà bà không được như ý nên dây dưa mãi không thôi. Bà nói, vị đệ tử vân điện kia rõ ràng có mưu đồ gây rối tại sao chúng ta có thể ngồi yên thờ ơ chác tất phàm chính là con trai của chác đại tiên sinh phí hàm trưởng lão nếu chác tất phàm xảy ra chuyện không hay gì trong thử luyện giá chi lộ ta xem lão giải thích với tiên sinh thế nào tuy lời nói cho thấy long bà bà lo lắng cho chuyện sống chết của chác bất phàm nhưng thực tế người mà bà quan tâm là đệ tử kim xảo ngưng của bà chẳng qua bà lại không cách nào lấy kim xảo ngưng ra để ép phí hàm thế nên chỉ có lấy chác bất phàm ra mà nói chuyện vị long bà bà chất vấn như vậy phí hàm cũng bực bội Nói cho cùng thì lão cũng chỉ là một trưởng lão dẫn đội, xảy ra loại chuyện này thì liên quan gì tới hắn?" Phí Hàm cười lạnh nói, "Giải thích, ngươi bảo ta giải thích gì với Trác Đại tiên sinh?" Giải thích rằng con của tiên sinh không có bản lĩnh nên không thông qua được thử luyện giả chi lộ sao? "Ngươi, Long bà bà bị trưởng lão Phí Hàm nói cho đến mức nghẹn họng, thân phận của bà dù sao cũng không đánh đồng được với Phí Hàm. Thực lực và địa vị của Phí Hàm có thể hơi yếu hơn so với Trác Đại tiên sinh nhưng cũng chẳng kém là bao, hơn nữa đúng là bà có chút cố tình gây sự." Chẳng qua chỉ hy vọng phí hàm có thể nghĩ ra một biện pháp nào đó. Thế nhưng thử luyện giải chi lộ chỉ cho những đệ tử dưới chiếu thần tam trọng đi vào mà thôi. Chuyện này đám tông chủ chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn chứ căn bản cũng không làm được gì khác. Hơn nữa tín khuê đã không thể theo dõi bọn người chác bất phàm nữa rồi, nên ngay cả dương mắt nhìn cũng. Đoàn người chác bất phàm đương nhiên không biết chuyện một đám trưởng bối bên ngoài đang vì bọn họ xảy ra tranh chấp. Dưới sự dẫn dắt của chác bất phàm, tám người đang tận trọng đi tiếp. trong khi đi bùi thiên diệu báo cho biết la trình chuyện bọn họ đã trải qua lúc trước thì ra con đường chết này là do từng vòng xoáy liên tiếp tạo thành trong mỗi một vòng xoáy chính là một thế giới nhỏ có đôi khi còn gặp phải hai thậm chí ba cái vòng xoáy đường đi của mỗi vòng xoáy đều không giống nhau đường chết này chính là một cái mê cùng phức tạp mới vừa rồi bọn họ vô tình xông vào hang ổ phi thiên dạ xoa nên bị nó một đường truy sát phi thiên dạ xoa vốn có ba con trong đó hai con phi thiên dạ xoa khá nhỏ đã bị bùi thiên diệu đánh chết còn một con thực lực quá cường đại Nếu như chiến đấu chính diện cùng nó sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ thu hút những con mảnh thú khác trong thế giới nhỏ đó nên đành không ngừng lui về phía sau, dẫn con phi thiên dạ xoa đó vào một nơi an toàn, sau đó chắc bất phàm mới ra tay đánh chết. Tên đệ tử Vân Điện vừa rồi nói con phi thiên dạ xoa kia cũng không phải là yêu thú cường đại nhất, chuyện này sợ rằng sẽ hơi phiền phức, bùi thiên diệu lắc đầu, đường chết này còn khó hơn bọn họ tưởng tượng. Vấn đề là bọn họ không ngừng xuyên qua những thế giới nhỏ ở trong này, không biết khi nào mới hết chỉ cần không cẩn thận một chút là rất có thể sẽ chui vào hang ổ của một con mãnh thú cường đại kết quả toàn quân chết hết vị đệ tử vân điện kia rốt cuộc là ai vì sao lại quen thuộc đường chết này như vậy la trình hỏi bùi thiên diệu vẫn lắc đầu ta cũng không rõ lắm chắc bất phàm có hỏi qua nhiều lần nhưng hắn sống chết cũng không nói khi nói chuyện la trình liếc mắt đánh giá tên đệ tử vân điện kia vóc dáng hắn không cao lắm bộ dạng cũng bình thường chẳng biết tại sao la trình nhìn bước đi của hắn có gì đó không được tự nhiên Nhưng rốt cuộc là không được tự nhiên chỗ nào thì La Trinh lại không diễn tả thành lời được, nhưng không ngờ, đệ tử Vân Điện kia cảm nhận được ánh nhìn của La Trinh nên quay đầu lại, thản nhiên liếc mắt nhìn La Trinh. Ánh mắt tên đệ tử Vân Điện này rất trầm tĩnh, rất thâm thúy, cảm giác thật nhẹ bén, La Trinh giật thót trong lòng, trong tia sáng mờ mờ của thế giới nhỏ này, mình chỉ tùy ý liếc mắt mà hắn cũng phát hiện ra, phần cảm nhận này cho dù lực linh hồn mạnh mẽ của La Trinh cũng không thể làm được. Đúng lúc này, Kim Sảo ngưng ở trước mặt nhẹ giọng nói, lại là truyền tống. Đường đi của chúng ta lần này, càng ngày càng khác, không biết phía sau cổng truyền tống này có cái gì, trên mặt Chu Thành của Lam Vân Tông toát ra vẻ sợ hãi. Bị phi thiên dạ xoa truy sát suốt cả đường, Chu Thành nhiều lần suýt chết, may mà có bùi thiên diệu và chác bất phàm ra tay cứu giúp, hắn mới có thể sống sót. Con đường chết này đối với hắn mà nói thì phải gọi là quá nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng không thể hiện rằng Chu Thành không có thu hoạch gì. Sở dĩ chọc đến ba con phi thiên dạ xoa kia là bởi hắn phát hiện một cốc cây hàn âm thảo một loại dược thảo thuộc tính cực hàn vô cùng quý ý giá ở trung vực một gốc cây hàn âm thảo có thể bán ra 5 viên đá chân nguyên cực phẩm đổi thành phương tinh trong đông vực thì tương đương với 500 vạn viên phương tinh đối với chu thành mà nói đây tuyệt đối là một khoản tài nguyên khổng lồ chính bởi vì thu thập hàn âm thảo này nên hắn mới kinh động đến phi thiên dạ xoa nhưng mà hắn không chỉ nhặt được một mạng đám người chác bất phàm cũng không phát hiện ra hắn đi hái hẳn âm thảo đối với chu thành mà nói thì chuyện này rõ là một cuộc buôn bán có lời chẳng khác nào chắc bất phàm làm không công cho hắn, cho nên trong lòng chu thành có chút đắc ý nho nhỏ. và thôi, chúng ta không có đường lui nào hết. chắc bất phàm gật đầu, bước vào trong vòng xoáy trước tiên. sau khi chắc bất phàm tiến vào, mọi người cũng nối đuôi nhau vào theo. lạnh quá. la trinh sau khi đi ra khỏi vòng xoáy liền cảm thấy từng đợt gió lạnh đập vào mặt, phù phù phù. không gian bị cắt đứt bên trong tiểu thế giới này cũng không lớn cho nên rất khó tạo ra gió, nhưng trong tiểu thế giới này lại cứ phù phù thổi tới từng đợt gió lạnh bách lý hồng phong vừa đi ra khỏi vòng xoáy thì bắt đầu run run vẻ mặt đau khổ nói ta thấy hay chúng ta chọn một con đường khác đi thôi nơi này dọa người quá muốn đi cũng không ai cản ngươi chắc bất phàm thản nhiên nói bách lý hồng phong lập tức cứng họng đương nhiên hắn không dám đi một mình cơ hội để hắn một mình xông ra khỏi con đường chết này quá xa vơi nơi này đầy gió lạnh có lẽ có tả vật di tồn tại bùi thiên diệu sắc mặt ngưng trọng nói là phúc thì không phải họa là họa thì tránh không khỏi tiếp tục Trác bất phàm bắt đầu bước đi. Xem xét từ một góc độ nào đó thì Trác bất phàm quả thực rất có phong phạm thủ lĩnh. Thực tế dưới hoàn cảnh này hắn cũng cảm thấy sợ, nhưng rõ ràng hắn không thể toát ra chút sợ hãi nào, nếu không sẽ là một đà kích với những người đi theo hắn. Khi mọi người ở đây đi tiếp về phía trước, ánh mắt chu thành cứ hết ngó đông lại ngó tay, bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Cách hắn không xa có một góc cây màu đen tự nhiên đón gió. Bụi cây nhỏ kia tỏa ra một luồng ánh sáng u ám. Bởi vì toàn thân màu đen nên rất khó phát hiện trong góc đó. Chẳng qua lúc trước Chu Thành đã có một góc hàn âm thảo ngon ngọt nên mới đặc biệt lưu ý, không ngờ lại phát hiện được một cây thảo dược quý nữa. Tuy rằng hắn không biết cây thảo dược này là cây gì, nhưng trên đường chết thì cái gì cũng quý giá, một góc thảo dược này tuyệt đối có thể bán được một cái giá tốt. Nhân dịp những người khác không chú ý, Chu Thành gión dén ren lai gần đó, trong lòng lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy thật may mắn. Loại nhân vật như tráp bất phàm, cực nhọc lâu như vậy cũng chỉ có được một viên yêu đan của phi thiên dạ xoa, vậy mà hắn lại lạng lẽ thu được hai cây dị thảo, nếu như có thể ra khỏi đường chết, hắn chính là người thắng lớn nhất. Ngay khi Chu Thành tiến về phía bụi dị thảo đen thủi lùi này, vân tay ra hết sức thì dị biến nổi lên. mươi 373, tuyệt vọng. Cẩn thận, La Trinh là người đầu tiên phát hiện có kẻ khác thương. Hắn cảm thấy phía sau có gì đó không đúng, quay đầu lại liền thấy Chu Thành đang ngồi chuồng hỗng giống như muốn ngắt lấy một gốc cây thảo dược thế nhưng sau lưng châu thành có một đám đen thùi lùi hóa thành một cái tay lớn đã bao vây chu thành vào bên trong dưới tiếng quát chói tai của la Trinh, tất cả mọi người chợt quay đầu lại còn chu thành vừa quay đầu thì lập tức sợ đến mức hồn phi phách tán hắn gần như nhảy dựng lên ngay lập tức nhưng rõ ràng đã chậm bàn tay hung hăng kia liền khung vào hắn bao vây ở bên trong mọi người thấy cảnh một đám đen thùi lùi bao vây lấy chu thành còn chu thành thì không ngừng dãy giụa toàn thân như ở trong một miếng vải đen xì dù có dãy dụ thế nào thì cũng không thoát ra được Thời gian dãy ruộng cũng chỉ được vài nhịp thở, mức độ dãy càng ngày càng nhỏ, những thứ màu đen bao vây lấy Chu Thành từ từ thu nhỏ lại. Ngay sau đó, từng khúc xương trắng rơi ra ngoài, Chu, Chu Thành bị cái thứ kia ăn luôn rồi, mỗi đó mà chỉ còn lại xương cốt. Hai hàm răng của bách lý hồng phong run lên cầm cập, trong mắt đã vô cùng sợ hãi, vật màu đen này không biết là thứ gì, chỉ trong nháy mắt đã nuốt hết máu thịt của Chu Thành, chỉ còn lại có những khúc xương trắng. Đó là hắc ma yểm, mọi người, cẩn thận dưới chân mình. Vị đệ tử Vân Điện kêu chợt hô, "Lúc này mọi người đã không quan tâm đến cái thứ quái quỷ kia tên gì nữa, ai quan tâm nó gọi là hắc ma yểm hay là bạch ma yểm làm gì, mạng của mình mới quan trọng." Nghe thấy đệ tử Vân Điện kêu lên như vậy, mọi người nhao nhao phát hiện ra dưới chân mình dường như có không ít vật màu đen kia đang lặng lẽ tiến tới. "Mọi người, chạy!" Sắc mặt chắc bất phàm cũng ngưng trọng nhất từ trước tới nay, hắc ma yểm không có hình thể này còn đáng sợ hơn phi thiên dạ xoa nhiều. Mặc dù phi thiên dạ xoa là mãnh thú, nhưng mãnh thu có thể giết chết còn hắc ma yểm thì là cái mẹ gì một đám vật chất đặc sệt đến rốt cuộc nó là vật sống hay chết chắc bất phàm cũng không rõ vậy nên thương của hắn làm sao chống lại a kim xảo ngưng thét lên một tiếng chói tai một chân của nàng đã bị một đoạn hắc ma yểm kéo lại chắc bất phàm cắn răng một cái thương trắng rút ra khỏi nhẫn tu di trường thương vừa ra đã đâm đứt đám hắc ma yểm dính trên chân kim xảo ngưng lập tức kéo kim xảo ngưng lại nhanh chóng đi tiếp trên mặt đất Xung quanh đều là thứ chất nhảy đen thủi lùi này, căn bản không có chỗ nào để đặt chân, chỉ cần hơi dừng lại một chút cũng sẽ bị chúng bắt được. Trong tiểu thế giới này đâu đâu cũng thấy hắc ma iểm, thế nhưng chúng chỉ biết truy đuổi vật còn sống, bởi vì vật sống phát ra sinh khí có lực hấp dẫn chí mạng với chúng. Khi khi tám người bọn họ mới tiến vào tiểu thế giới, hắc ma iểm cũng đã người thấy sinh khí của bọn họ, chỉ là chúng di chuyển tương đối chậm. Chúng không có hình thể cố định nên cứ giống như đám chất lỏng đặc sệt chảy lan đầy trên mặt đất. Bắt phàm ca. Muội sợ, muội không muốn bị ăn thành một đống xương trắng, Kim Sảo Ngưng bị Trát Bất Phàm kéo chạy vội. Làm nữ đệ tử mạnh nhất Thải Vân Tông, thực lực của Kim Sảo Ngưng cũng không kém, thế nhưng phụ nữ dù sao thì cũng không có dũng khí như cánh đàn ông, thấy Chu Thành bị hắc ma yểm nuốt ăn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đống xương trắng thì cả người nàng đã rơi vào trạng thái sụp đổ, không sợ. Có ta bảo vệ muội, Trát Bất Phàm vẫn tỉnh táo như trước. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không có tự tin, thương pháp của hắn tuy lợi hại nhưng dường như không có hiệu quả gì lớn với đám hắc ma em kia. Cái thứ đồ chơi này cứ như nước vậy, người đâm một thương thì cùng lắm cũng chỉ tạo ra một lỗ hổng lớn, sau đó nó có thể từ từ khôi phục lại. Giờ này khắc này, tốc độ chạy trốn nhanh nhất cũng không phải là trác bất phàm, cũng không phải là la trinh hay hoa thiên mệnh mà là bách vĩ hồng phòng. Thân pháp của hắn vốn đã nhanh, hơn nữa cũng là tên nhát gan nhất, giờ này là gan hắn bị dọa sợ chết khiếp luôn rồi, đương nhiên chạy nhanh như bay. Tuy thử luyện giả chi lộ cấm bay, nhưng dựa vào thân pháp quỷ dị của hắn, tận dụng khả năng dừng lại trên không trung, sau khi nhảy xa khoảng bốn, năm trượng mới rơi xuống đất một lần, rồi lập tức lại nhảy lên thật cao, chạy nước rút như vậy, đương nhiên hắn vọt lên phía trước đầu tiên. Thế nhưng lao ra chưa được bao lâu, thân thể Bách Lý Hồng Phong chợt cứng đờ, sau đó liền dừng bước, miệng há thật to, nhưng chẳng nói ra được chữ nào, trước mặt Bách Lý Hồng Phong, một khối hác ma yểm vây về phía bên này, khối hác ma yểm đó cao to tới một trượng giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. đám người chắc bất phàm kim sảo ngưng và la trinh cũng lập tức vọt tới. thấy một khối hắc ma ỉm giống như ngọn núi vậy thì sắc mặt đều trầm xuống. bọn họ đã bị đám hắc ma ỉm này bao vây. chỗ nào cũng là cái thứ này. làm sao bây giờ? hoa thiên mệnh rút kiếm ra, đồng thời cắn cắn đầu lưỡi. hắn dùng nỗi đau để đuổi đi nỗi sợ trong lòng mình. la trinh rút huyết ẩm kiếm ra, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. không có cách nào khác, giết nó đi. hắn vừa dứt lời. Trác bắt phàm đã ra chiêu, hơn nữa vừa ra tay thì gần như chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Lúc này trên thân thương trắng của hắn hiện ra một đường hoa văn màu đỏ, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện ra những đường hoa văn đó là một thân rồng. Chỉ thấy Trác bắt phàm xúc thế rồi đâm một thương về phía núi nhỏ hắc mãi yểm phía trước. Một đường thương cương to như cổ tay trở thành thành, bắn nhanh về phía trước theo đường xoán ốc, vi thế kinh người không gì sánh được. Một thương này thì dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể bị đâm xuyên. Ẩm. Một thương này xuyên thấu hắc ma yểm chỉ trong nháy mắt, tạo thành một cái lỗ lớn khoảng miệng bát trên đám hắc ma yểm kia, thậm chí xuyên thấu 5, 6 luồng hắc ma yểm, với lực phòng ngự của hắc ma yểm, căn bản không thể ngăn được một thương này của Trác Bất Phàm. Thế nhưng hắc ma yểm cũng không phải là mạnh thú hay các sinh vật chủng tộc khác, thứ này vốn là một loại sinh vật có hình thái đặc biệt, thậm chí có thể nói là một thể năng lượng. Một thương Trác Bất Phàm đâm ra tất nhiên sắc bén không gì sánh được, nhưng cũng chỉ là sau mấy nhịp thở, cái lỗ lớn kia liền từ từ biến mất giống như chưa từng xuất hiện vô dụng công kích vật lý không hiệu quả sắc mặt chắc tất phàm nhất thầy ảm đạm chắc tất phàm là nhân vật tâm cao khí ngạo cỡ nào thiên phú và thực lực của hắn dù là trong toàn bộ đám thanh niên trẻ tuổi ở trung vực cũng là người nổi bật cùng thế hệ đệ tử ở trong vân điện không ai là đối thủ của hắn cứ cho là hy vọng thế hệ mới của nam vương triệu gia triệu tiểu hoa thì đứng trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới dù có gặp phải đau khổ lớn hơn nữa thì trên mặt hắn vẫn luôn mỉm cười thản nhiên vĩnh viễn đều là vẻ mặt nắm chắc phần thắng giống như những khó khăn trước mặt hắn cũng chẳng là gì thế nhưng đối mặt với một đống hắc ma yểm không ngừng chuyển động thân thể hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất lực nghĩ đến mình và kim xảo ngưng phải chết ở nơi này biến thành một đống xương trắng nhất thời hắn có một loại cảm giác không rét mà run tại sao lại mang theo kim xảo ngưng vào chỗ thế này chứ là bởi hắn quá tự tin tự tin rằng mình có thể thử thách ở đường chết nhưng tự tin quá đáng chính là tự đại mà tự đại lại chẳng khác nào ngu xuẩn xem ra ta vẫn chết bởi sự ngu xuẩn của mình đáng tiếc lại hại xào ngưng chắc bất phàm nắm thật chặt tay kim xào ngưng hắn cũng rõ giờ này có hối hận cũng vô ích thấy trên mặt trác bất phàm mặt lóe ra vẻ tuyệt vọng sắc mặt mọi người cũng là xa sầm lại đám hắc ma yểm kia từ bốn phương tám hướng vây lại mọi người dần dần lui về phía sau lưng tựa lưng tạo thành một vòng tròn đúng lúc đó la trinh nhẹ giọng nói không được từ bỏ lời la trinh nói cũng chẳng có hiệu quả gì lớn bởi vì chắc bất phàm được coi như là thủ lĩnh lâm thời của đám người kia hiện tại ngay cả Trác bất phàm cũng bỏ cuộc Đã kích đối với mọi người lớn tới mức nào Chỉ có vị đệ tử phân điện kia chớp chớp mắt một chút Trong ánh mắt thâm thúy của hắn lại không có chút sợ hãi nào Thế nhưng hắn cũng chỉ theo chân mọi người đứng chung một chỗ chứ không ra tay Hoa thiên mệnh, huynh lĩnh ngộ kiếm ý cực lôi Hác ma yểm là một loại tà vật Mọi tà vật trời sinh đều rất sợ công pháp thuộc tính lôi La Trinh bỗng nhiên nói Còn mắt hoa thiên mệnh sáng lên Vừa rồi hắn cũng bị chác bất phàm ảnh hưởng Cho nên mới mất đi ý chi chiến đấu. Thế nhưng vừa nói như vậy thì trong lòng hoa thiên mệnh chợt có một chút hy vọng thực ra thanh niên nghiệp hòa của bùi thiên diệu có lẽ cũng có hiệu quả với cái đám hắc mai ỉm này nhưng đáng tiếc bùi thiên diệu đã sử dụng hư ảnh bất động minh vương một lần rồi lúc này không thể triệu hồi ra thanh liên nghiệp hòa được nữa thấy hoa thiên mệnh rút kiếm ánh mắt u tối của trác bất phàm nhàn nhạt liếp nhìn rồi lắc đầu hoa thiên mệnh mới là nhan nhat liec thiên cảnh mà thôi cứ cho là hắn tu luyện công pháp hệ lôi thì hiệu quả lớn được là bao nhưng cảnh tượng sau đó lại làm cho trác bất phàm trợn mắt hám môn. Chỉ thấy hoa thiên mệnh giơ kiếm lên trên không trung, sau đó liền có khí thế vô cùng lớn trào tới thực huyết kiếm của hắn, cùng lúc đó còn có một đường sấm xét được dẫn vào trong đó. Đây là kiếm ý viên mãn, tiên thiên cảnh biết sử dụng kiếm ý viên mãn. Đến ngay cả cha bất phàm thì cũng phải tiến vào chiếu thần cảnh rồi mới tu được thương ý viên mãn, hắn không ngờ tên tiên thiên đại viên mãn lúc trước hắn luôn coi thường lại có được kiếm ý viên mãn, hơn nữa tia lô điện hắn dẫn động ra cũng không phải là chân nguyên hóa hình mà dường như chính là sấm xét chuyện này hoàn toàn khác với việc dùng chân nguyên để ngưng tụ lôi điện uy lực giữa hai thứ đó căn bản không thể so sánh nổi trác bắt phàm sợ ngây người đùng kiếm ý cực lôi thiên kiếm tứ kiếm hợp nhất mặc dù hoa thiên mệnh cũng biết đám hắc ma hiểm này vốn không sợ công kích vật lý thứ có hiệu quả với chúng thực sự chính là một đường sấm xét chất chứa trong kiếm ý cực lôi của hắn thế nhưng trong khi người người đều sợ hãi thì thường sẽ ra chiêu mạnh nhất hy vọng có thể giết chết thứ khiến mình sợ hãi đường kiếm ý cực lôi chợt đánh chúng hai đám hắc ma yểm hay đám hắc ma yểm như ngọn núi nhỏ phía trước hoa thiên mệnh chỉ trong nháy mắt đã bị sấm sét bao vây chỉ thấy trên bề mặt đám hắc ma yểm này lóe lên đường chớp sau đó liền nhanh chóng xẹp xuống giống như bị bốc hơi rồi biến mất không thấy đâu nữa rất hiệu quả trên mặt trác tất phàm lóe lên một chút hy vọng giống như chết đuối vớ được cọc vậy bùi thiên diệu thực lực vị sư đại đồng tông này của ngươi thật mạnh thấy kiếm ý cực lôi của hoa thiên mệnh dường như trác tất phàm có một loại cảm giác nếu sau này hoa thiên mệnh bước vào chiếu thần cảnh Tiềm lực sợ rằng không phải nhỏ, coi như hắn đã nhìn lầm, thế nhưng lúc này, Trác bất phàm rất vui vì mình đã nhìn lầm, ai ngờ bùi thiên diệu cười hác hác nói. Thực lực của hoa thiên mệnh đương nhiên không tồi, thế nhưng tên là Trinh kia còn yêu nghiệt hơn, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, hắn mới là đệ nhất của thanh vân tông chúng ta. Cái gì, Trác bất phàm lập tức quên đánh chuyện đang bị đám hác ma yểm bao vây mà rơi vào khiếp sợ tột độ. Tên tiên thiên tam trọng kia còn mạnh hơn ngươi. mươi 374, lãng phí thật đáng tiếc trong mấy người đồng hành chác bất phàm chỉ công nhận thực lực của bùi thiên diệu bị ba con phi thiên dạ xoa truy đuổi chỉ một mình bùi thiên diệu đã diệt được một con sau khi vận dụng năng lực của hư ảnh bất động minh vương thì cũng ác chiến một lúc lâu với phi thiên dạ xoa rồi mới thất bại bùi thiên diệu đánh không lại phi thiên dạ xoa là có nguyên nhân nhất định thân thể phi thiên dạ xoa kia quá mạnh mẽ mà thủ đoạn công kích của bùi thiên diệu lại thuộc về loại kết hợp trên phạm vi lớn đúng lúc bị con phi thiên dạ xoa cực mạnh kia khắc chế Cho nên dù bùi thiên diệu bị phi thiên dạ so đánh bại thì Trác bất phàm vẫn vô cùng tán thành thực lực của bùi thiên diệu, thậm chí còn nghĩ bùi thiên diệu có thực lực đánh với hắn một trận, dù sao uy lực của thanh liên nghiệp hòa kia quá kinh khủng. Có thể chắc bất phàm sẽ rất nhẹ Trác của mình cũng phá hỏng được thân thể kim cương của bùi thiên diệu, thế nhưng chắc bất phàm không có cách nào để ngăn chặn thanh liên nghiệp hòa, võ giả cung cấp bậc dieu the nhung Trác bat sẽ rất khó phân rõ cao thấp, trừ phi thực sự chiến đấu một trận. Thế nhưng chác Bất Phàm vẫn tương đối tự tin vào bản thân, hắn cảm thấy nếu đấu với Bùi Thiên Diệu thì hắn cũng giữ được 7 phần thắng. Về phần Hoa Thiên Mệnh và La Trinh, bởi vì tu vi bọn họ cộng thêm một đường qua đây cũng chưa thể hiện thực lực của bản thân, nên căn bản Trác Bất Phàm cũng không coi ra gì. Lúc này Trác Bất Phàm mới nhớ tới lời Bùi Thiên Diệu nói lúc trước, hai người kia có thể trở thành một trợ lực lớn của chúng ta. Chỉ là khi đó hắn trực tiếp ngắt lời của Bùi Thiên Diệu, theo Trác Bất Phàm, cho dù là đệ tử chiếu thần cảnh bình thường thì cũng là phiền phức. Hướng chi là hai tên tiên thiên cảnh, coi bọn họ là phiền phức là đã nể mặt rồi. sớm biết rằng vậy thì lúc đó phải hỏi thêm một câu xem thực lực bọn họ thế nào. nếu hỏi thì giờ cũng không đến mức xấu hổ như vậy. đáng tiếc, khi đó chắc bất phàm quá tự phụ. cũng đành chịu thôi. từ nhỏ đến lớn hắn đã tự phụ như vậy, kiêu ngạo thành quen, giống như tên của hắn, chắc bất phàm nổi bật hơn người thường. cho nên lúc này mặt hắn hơi đỏ lên. mặc dù kiềm ý cực lôi của Hoa Thiên mệnh có thể khắc chế đám hắc mai ỉm này thế nhưng số lượng hắc ma yểm nhiều lắm cứ như toàn bộ tiểu thế giới này đều là do hắc ma yểm tạo thành vậy từng đám hắc ma yểm tiến về bên này cho dù kiếm ý cực lôi của hoa thiên mệnh sắc bén lạ thường mỗi một lần ra tay đều có thể tiêu diệt được hai đám thậm chí còn tới ba đám hắc ma yểm nhưng chúng cứ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng vây lại số lượng cũng chẳng thấy ít đi là bao hoa thiên mệnh cũng có giới hạn đặc biệt là hàn cũng mới lĩnh ngộ kiếm ý cực lôi không lâu bây giờ liên tục phóng ra mười mấy lần Tiêu diệt hai đến ba mươi đám hác ma yểm thì cũng thở hồng học, toát ra vẻ mệt mỏi. Thấy cảnh tượng này, mọi người nhất thời lại lo lắng. Là trinh cao mày, suy nghĩ phương pháp phá giải, hác ma yểm này chính là tà vật chúng không có bản thể thực sự từ bản chất mà nói thì cũng là một loại năng lượng nếu như là chính là tà vật, chúng không có bản thể thực sự, từ bản chất mà nói thì cũng là một loại năng lượng. Nếu như là một loại năng lượng, thì sẽ giống như chân nguyên, như vậy chân nguyên thiên ma của mình có thể cắn nuốt chúng được không? Ánh mắt là trinh sáng lên, khả năng này rất lớn, năng lực cắn nuốt của chân nguyên thiên ma rất mạnh, lại có thể chuyển hóa không ngừng. Nếu như có thể, cắn nuốt thật thì có thể pha vỡ kết cục chết chóc này. Nghĩ tới đây, la trình phung tay lên một cái, sáu thiên ma mị ảnh ngưng kết xung quanh hắn. Tên này muốn làm gì? Cha bắt phàm và những người khác đều ném tới ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy la trình phung tay lên, sáu thiên ma mị ảnh kia đâm thẳng vào một đám hác ma yểm Đánh như vậy thì làm gì có hiệu quả? Tên này lại làm chuyện vô dụng. Cha bắt phàm lắc đầu, một thương của hắn bén nhọn như vậy còn chẳng có hiệu quả gì với hác ma yểm Sáu thiên ma mỹ ảnh của La Trinh trong mắt Trácất Phàm cũng có chút kỳ lạ, nhưng đáng tiếc vẫn vô dụng thôi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sáu thiên ma mỹ ảnh lần lượt đâm vào sáu đám hắc ma ểm khác nhau. Trácất Phàm bĩu môi, rõ là phi công, đồng thời hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ lời Bùi Thiên Diệu vừa nói. Thực lực của Hoa Thiên Mệnh thì không thể nghi ngờ, thế nhưng La Trinh thì vẫn còn kém xa hơn một chút. La Trinh, công kích thông thường không có hiệu quả gì lớn với hắc ma ểm. Bùi Thiên Diệu nhịn không được đành nhắc nhở, "Ta biết La Trinh gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, sáu thiên ma mẹ ảnh hắn thao túng chợt vỡ vụn, trở về thành từng đường chân nguyên thiên ma như trước. Cắn nuốt, chân nguyên thiên ma sẽ tự động cắn nuốt năng lượng khác, đồng thời chuyển hóa thành chân nguyên thiên ma. La Trinh nhắm mắt lại cảm nhận được những luồng nhân nguyên đó. Rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra một chút hiệu quả, sau đó chợt mở mắt cười nói, thành, hử, hộc hộc. Cái gì thành, hoa thiên mệnh thở hồn hền hỏi, La Trinh không nói gì chỉ là nhìn sáu đám hắc ma yểm còn cách đó không xa kia trên mặt mang nụ cười mỉm hắn cảm nhận được chân nguyên thiên mà đang không ngừng chiếm đoạt trong cơ thể hắc ma yểm rồi chuyển hóa quy mô của chân nguyên thiên mà đang không ngừng mở rộng tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn la trinh trong lòng đang suy nghĩ hình như hắn điên rồi nhưng vào lúc này mọi người chợt phát hiện ra mặt ngoài một đám hắc ma yểm bỗng nhiên bị phá thành một cái động lớn sau đó chính là một lưng chân nguyên lớn màu tím đen bừng lên từ bên trong đó là cái gì cha cát phàm mở to hai mắt nhìn mọi người ngay cả tên đệ tử vân điện thần bí vẫn luôn thông dong bình tĩnh kia cũng đồng thời trợn mắt nhìn một cảnh xảy ra cách đó không xa đám hắc ma yểm đầu tiên bị nổ năm đám hắc ma yểm khổng lồ bên cạnh kia cũng đồng loạt nổ từ đó lan ra một lượng lớn chân nguyên màu tím đen còn hắc ma yểm đã bị cắn nuốt không còn một mảnh hoàn toàn biến mất hắc ma yểm vốn không có hình thể là một loại năng lượng hỗn hợp nên đương nhiên bị cắn nuốt thì tự nhiên sẽ biến mất là trình phung tay lên sáu luồng chân nguyên thiên ma hội tụ lại cùng một chỗ tạo thành một đám đường kính dài đến 10 triệu ở phía trước sau đó chất nghe thấy la trinh phun ra một chữ đi trong một đám chân nguyên thiên ma cực lớn kia không ngừng có chân nguyên thiên ma ngưng kết thành từng đường mũi tên chân nguyên màu tím đen bắn ra bởi vì la trinh cũng không có chú trọng quán tưởng mũi tên cho nên đến lúc mấy mũi tên chân nguyên quán tưởng ra được đều cong vẹo thế nhưng đẹp hay không thì cũng không quan trọng quan trọng là số lượng nhiều chân nguyên màu tím đen vậy là của la trinh cái thứ này từ đâu ra chắc bất phàm nghẹn họng nhìn chân chối Hắn thấy La Trinh vừa làm được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, loại chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Đôi khi đối mặt với một vài chuyện, nếu như nghĩ không ra vấn đề mấu chốt trong đó thì sẽ cảm thấy tài nghệ cao siêu, chắcất phàm lúc này chính là như vậy. Đương nhiên lúc này không phải chỉ có mình chắcất phàm kinh ngạc, ánh mắt Kim xảo Ngưng và Bạch Lý Hồng Phong cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc không gì sánh được, chăm chăm nhìn La Trinh. Ban nãy chỉ thấy La Trinh đánh ra sáu thiên ma mị ảnh vào trong thân thể đám hắc ma yểm, thế mà sao chúng lại biến mất? Sau đó liền biến thành nhiều chân nguyên như vậy. Gặp quỷ à, cho dù là vị đệ tử văn điện kia thì lúc này cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh, lầm bầm một câu thật nhỏ, lại là thiên ma thần quyền. Có lẽ, hắn có thể giúp ta một phen. Ngược lại, hòa thiên mệnh cùng búi thiên diệu chật nhớ tới một việc, trên võ đài La Trinh đã từng dùng một chiêu này. Lúc đó La Trinh so đấu với Châu Đan, đối mặt với chính khi ca của hắn, sau cùng chính khi ca của Châu Đan đã bị chân nguyên thiên ma cắn nuốt. Chỉ là lúc đó cảnh này diễn ra rất nhanh, cũng không mấy ai chú ý tới cho dù bùi thiên diệu và hoa thiên Mệnh có chú ý thì cũng không dồn hết tâm trí để lưu ý tới bây giờ bọn họ mới hiểu được chỗ kinh khủng trong chân nguyên thiên ma của la trinh tiếp đó là một cảnh còn rung động hơn dưới sự chỉ huy của la trinh hàng vạn hàng nghìn mũi tên nhỏ bắn vào trong mấy trăm đám hắc ma yểm xung quanh những hắc ma yểm đó giống như bị sét đánh ngừng di chuyển lúc này toàn bộ tiểu thế giới giống như bị dừng lại hắc ma yểm ngừng di chuyển đám người chắc bất phàm cũng không nhúc nhích bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt này trong lòng thoáng kích động và chờ đợi, thực tế, bọn họ cũng đã đoán được cảnh tiếp theo, nhưng lại không thể tin là La Trinh thật sự có thể làm được đến mức này, chỉ thấy La Trinh phung tay lên phá. Chợt nghe trong không khí không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh rất nhỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy trăm đám hắc ma yểm cùng nổ lên một lúc, trong cơ thể mỗi đám hắc ma yểm cao ba trượng đều bộc phát ra lủng chân nguyên thiên ma mãnh liệt, chỉ là chân nguyên thiên ma trong một đám hắc ma yểm này cũng đủ làm đầy đan điền của La Trinh. Nhưng ở đây lại có rất nhiều đám hắc ma yểm hơn mấy trăm đám đều bị la trinh cho chân nguyên thiên ma cắn nuốt chuyển hóa hết số lượng này lớn tới mức nào dưới bầu trời xám xịt lại hình thành một đám chân nguyên thiên ma khổng lồ giống như một đám mây đen trồi giạt trên không trung số lượng chân nguyên thiên ma hôm nay thực sự nhiều lắm nếu như la trinh thu nạp hết số chân nguyên thiên ma này thì chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết nhìn đám chân nguyên tạo thành mây đen như vậy trong lòng mọi người cũng sinh ra sợ hãi đã bao giờ bọn họ thấy nhiều chân nguyên tụ tập cùng một chỗ như vậy đâu hơn nữa ai có thể phóng một hơi ra nhiều chân nguyên như vậy Cho dù là điện chủ phân điện thì trong cơ thể cũng không có khả năng có nhiều chân nguyên như vậy đâu. Tiếp đó La Trinh nói một câu khiến tất cả mọi người muốn ngã lan ra đất luôn. Nhiều chân nguyên như vậy, lãng phí cũng hơi tiếc. mươi 375, Phân Phối. Một đám chân nguyên màu tím đen dần dần tiêu tan đi, ánh mắt mọi người cũng rời từ không trung về mặt đất, cuối cùng dừng lại trên mặt La Trinh. Nói một cách tương đối thì độ kinh ngạc của hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu cũng đỡ hơn đám Trác bất phàm, kim xảo ngưng và bách ví hồng phong một chút dù sao bọn họ đã biết thực lực chân chính của La Trinh rồi. Chẳng qua là bởi, tuy La Trinh từng thao túng chân Nguyên Thiên Ma cắn nuốt chính khí ca của Châu Đan, thế nhưng quy mô đó rất nhỏ, bọn họ không ngờ rằng chân Nguyên Thiên Ma của La Trinh có thể chiếm đoạt đến loại mức độ này. Người thực sự thấy được sự biến thái từ chân Nguyên Thiên Ma của La Trinh, chính là đám đế quân thành bạch đế như Vân Lạc và đám người Hư hưu. Trừ những người đó ra thì còn có những võ giả như ngũ nhạc tán nhân và những người cùng chờ để tiến vào tiên phủ là có ấn tượng khắc sâu nhất nhưng tất cả bọn họ đều đã chết ở tiên phủ rồi mà ngoài hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu ra trong lòng bách lý hồng phong cha bất phàm kim xảo ngưng cùng với vị đệ tử văn điện kia đang trải qua một hồi chấn động thật dài bọn họ rất khó tưởng tượng được một tên tiên thiên cảnh lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy chúng ta không có loại pháp bảo như chân nguyên trung nên không thể chứa đựng thêm chân nguyên được nhiều chân nguyên như vậy sợ rằng phải lãng phí lúc này người nói chuyện là kim xảo ngưng nàng biết có một loại pháp bảo gọi là chân nguyên trung có thể tạm thời chứa đựng chân nguyên trong đó. thế nhưng cho dù có chân nguyên chung thì cũng không có tác dụng lắm, bởi vì không gian trong chân nguyên trung cũng có hạn, không thể dung nạp hết đám chân nguyên như tầng mây này. vậy thì cho nổ thôi. la trinh mỉm cười, nhắm mắt lại. trong chân nguyên thiên ma có lẫn những ngôi sao, từng ngôi, từng ngôi bắt đầu nổ. mỗi ngôi sao khi nổ lại toát ra ánh sáng màu trắng dữ dội. lóa mắt. cả đám chân nguyên khổng lồ như vậy mà nổ thì gần như chiếu rọi toàn bộ tiểu thế giới u ám này, giống như đêm trăng sáng giống như toàn bộ thế giới đều là một màu trắng không có bất kỳ một cái bóng man nào có thể tồn tại mọi người lập tức theo phản xạ nhắm hai mắt lại dưới cường độ ánh sáng cao tới mức còn hơn cả mặt trời tới vô số lần cho dù là la trinh cũng phải nhắm mắt đám người chắc ất phàm thì càng sợ hãi than thầm trong lòng nếu như toàn bộ uy lực nổ của chân nguyên này mà áp lên người một võ giả thì e là ngay cả võ giả thân đan cảnh cũng khó ngăn chặn trên đời này sao lại có công pháp biến thái như vậy lẽ nào la trinh tu luyện một quyển công pháp thánh giai Vấn đề là trong thanh vân tông, một tông môn nhị phẩm nho nhỏ kia thì lấy đâu ra công pháp thanh sai. Lúc này chỉ có một người không nhắm mắt, đó là vị đệ tử vân điện kia, hắn gần như hoàn toàn không bị luồng ánh sáng mạnh mẽ này ảnh hưởng. Mở to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm ánh sáng trên bầu trời, sắc mặt hết sức phức tạp. Không đúng, năng lượng bộc phát ra cũng không phải là năng lượng của chính chân nguyên thiên ma, ta có thể cảm nhận trong đó có khí tức của tinh, lẽ nào La Trinh là quán tưởng tinh, có thể quán tưởng tinh đến trình độ này, người này làm thế nào vậy Chỉ dựa vào chân nguyên thiên ma thì đương nhiên không thể. Thứ La Trinh cho nổ tung cũng không phải chân nguyên thiên ma mà là những ngôi sao sen trong đó. Tuy đệ tử phân điện này kiến thức rộng rãi, thế nhưng hắn không thể biết là La Trinh đã lấy được bức nhật nguyệt tinh thần từ trong tiên phủ. Đợi sau khi ánh sáng dần dần tắt đi, mọi người dựa vào chút ánh sáng còn sót lại thì thấy trên mặt đất có rất nhiều những khối màu đen. Những khối màu đen này trông giống như bánh mật, mềm mềm nằm dưới đất tạo thành những khối nhỏ như nắm tay, nơi nào cũng có. Đây là Mặt bách lý hồng phong sáng quắc, bước qua một bước nhặt từ dưới đất lên một khối, trên mặt nở nụ cười vui mừng. Cái này giống thứ trong dương màu đỏ ở cửa thử luyện ẩn, chúng có thể tăng cường linh hồn. Cái gì, có thể tăng cường linh hồn, chá cất phàm nhấn lông mày. Cho dù là hắn cũng không thể bỏ qua thứ tốt như thế này, nhưng đâu đâu cũng có thứ này, thật sự tốt như vậy. La Trinh cũng chú ý tới, vật màu đen này dường như được sinh ra sau khi giết chết Hắc Ma yểm chúng giống thứ trong dương màu đỏ như đúc. Đương nhiên Bách Lý Hồng Phong hiểu rõ giá trị của nó. Tăng cường linh hồn gì đó, sau khi dùng có lợi vô cùng, nghĩ cũng biết quý tới mức nào rồi đấy. Chẳng qua cái thứ này có một chút gì đó không giống thứ trong dương báu lắm, sau khi vật màu đen trong dương màu đỏ xuất hiện thì tự động bắn vào trong đầu, giống như có linh tính còn sống, còn vật màu đen này thì không. Có lẽ hơi nóng vội một chút nên Bách Lý Hồng Phong định nuốt cái khối đen gì này, trong lòng La Trinh thầm mắng một câu ngu ngốc, vừa định mở miệng ngăn cản thì vị đệ tử vân điện kia lại lùng nói. Đây là tinh hoa của Hắc Ma Yểm, có kịch độc, nuốt xuống, trong nháy mắt sẽ ăn mòn hết lục phủ ngũ tạng của ngươi, nếu ngươi muốn chết thì nuốt vào đi." Lúc này Bạch Lý Hồng Phong đã đặt khối ma yểm tinh hoa này ở bên mép, nghe thấy vậy liền biến sắc, lập tức ném ra ngoài, "Không, không thể nào. Thứ màu đen ngươi lấy được trong cửa thử luyện ẩn là tinh hoa linh hồn, có cùng nguồn gốc với thứ này, thử luyện giả chi lộ nuôi dưỡng Hắc Ma Yểm chính là để lấy thứ này, thế nhưng bọn họ còn dùng bí pháp đặc biệt để xóa đi độc tố của ma yểm tinh hoa." Đệ tử Vân Điện tiếp tục lạnh giọng nói, "Nói cách khác, nơi này có 100 khối ma yểm tinh hoa, có thể tinh luyện ra 100 khối tinh hoa linh hồn." Trong lòng La Trinh thẻ động, sau đó hỏi, "Một khối tinh hoa linh hồn đã đủ tăng cường năng lực linh hồn lên một khoảng nhỏ, nếu có thể tinh luyện ra 100 khối tinh hoa linh hồn thì?" Đệ tử Vân Điện gật đầu, chứng tỏ La Trinh suy đoán rất chuẩn xác. Nghe nói vậy, mắt mọi người lập tức nóng lên, đường chết chính là cửa thử luyện ẩn lớn nhất trong tử luyện giả chi lộ, mọi người lựa chọn tiến vào đây quan trọng là bởi mong muốn đạt được cơ duyên và lợi ích lớn lao trong thử luyện giả chi lộ. Không ngờ chém giết một trận, suýt chút nữa còn mất mạng nhưng lại chưa có được thứ gì, đây mới là chuyện buồn bực nhất, nhưng bọn họ cũng không ngờ, quanh co một hồi, bỗng nhiên có được cơ duyên lớn như vậy. Tuy nói ma yểm tinh hoa chưa được tinh luyện, nhưng một khi tinh luyện thì căn bản giá trị cũng không thể đo lường được, cho dù ở trong trung vực thì cũng rất hiếm đan dược có thể tăng cường linh hồn, hơn nữa giá cả đắt đỏ khiến người ta giận sôi. Mà dù sau khi dùng dùng những đan dược này Linh hồn cũng được gia tăng nhưng thường sẽ tăng thêm gánh nặng cho thân thể, thậm chí còn rất khó tẩy được hết độc tố. Thế nhưng tinh hoa linh hồn thì có thể trực tiếp tăng cường độ linh hồn, số lượng lại nhiều như vậy, đây không phải là cơ duyên lớn thì cái gì mới là cơ duyên lớn nữa đây? Có một linh hồn cường đại thì đối với bản thân chỉ có lợi, không có gì hại, ai có linh hồn cường đại một chút, thậm chí trực tiếp dùng linh hồn tạo ra uy áp thì có thể lấy ra áp chế quân địch, giờ làm sao chia? Trác Bất Phàm hỏi một vấn đề quan trọng nhất, đệ tử Vân Điện lắc đầu nói: ta không cần. Trác Bất Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn đệ tử Văn Điện một cái, coi như cũng hiểu chuyện. Trên thực tế Trác Bất Phàm cũng không định chia cho hắn. Bọn Kim xảo Ngưng, Bùi Thiên Diệu, Bách Lý Hồng Phong thì hơi chằm mặc. Cái thứ tốt thế này thì dù là đối với ai, số lượng càng nhiều càng tốt, nhưng bọn họ còn chưa ra tay, làm sao phân phối? Nhìn thấy không ai nói lời nào, Trác Bất Phàm bỗng nhiên cười nói, như vậy đi, La Trinh vừa xuất lực nhiều nhất, nhận ba phần được rồi. Hoa Thiên mệnh hai phần, một nửa còn lại ta kim xào ngưng và bùi thiên diệu cùng chia thế còn ta tuy bách lý hồng phong không có to gan lớn mật nhưng thực lực của hắn rõ ràng cũng không kém nghe thấy phương pháp phân phối của trác bất phàm gần như hoàn toàn không tính cả hắn vào thì sắc mặt nhất thời trầm xuống ai ngờ trác bất phàm lạnh lùng cười ngươi ngoài việc chạy trốn thì còn làm được gì dựa vào cái gì mà phân trong ngươi vậy sao chẳng lẽ bởi vì ngươi là trác bất phàm thì có thể nói lung tung à giọng của bách lý hồng phong bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt này hắn giống như biến thành một người khác Giọng nói khàn khàn mà tràn đầy sức mạnh. đồng thời hai con ngươi cũng hiện lên hai điểm sáng rực như ngọc. vốn dĩ thực lực của bách lý hồng phong cũng không kém, bởi vì hắn có hai linh hồn. trong cơ thể hắn còn có một linh hồn cường đại khác, chỉ là phần lớn tình huống, cái linh hồn này sẽ không xuất hiện. nếu như khi ở tầng hai của cửa thử luyện ẩn, bách lý hồng phong thức tỉnh được linh hồn trong cơ thể hắn thì có thể lấy được dương báo ở tầng thứ hai rồi. đáng tiếc, lúc đó hắn không lựa chọn làm vậy. sau khi rời khỏi vách đá thì lại không có cơ hội lên đó lần nữa. Thấy bách lý hồng phong thay đổi bất ngờ như vậy, trác bất phàm cũng cười lại một tiếng, thương trắng lập tức xuất hiện trên tay hắn, xem ra chắc là người giấu thực lực của mình rồi. Quả nhiên là như vậy, người dám vào đường chết mà không có chút tài năng thì đâu có được, chỉ có thể như Chu Thành, chết thảm mà thôi, nhưng mà, người muốn thiêu chiến ta. Lại theo một người vượt qua phán đoán của chắc bất phàm. Đầu vuot qua phan đoan cua trac là Hoa Thiên Mệnh, sau đó là La Trinh, giờ lại là cái tên bách lý hồng phong nhát can này, trác bất phàm phát hiện mình thực sự quá coi thường những người này thực lực bọn họ không ai là kém hết. nếu như ngươi không thay đổi cách phân phối, đương nhiên ta sẽ chọn khiêu chiến ngươi. bách lý hồng phong rút ra một cây đao từ trong áo choàng màu đen của mình, đó là một thanh đao bản rộng gái sắc. mắt thấy hai người muốn đánh nhau thì nghe hoa thiên mệnh nói, được rồi, cha bất phàm, phương án phân phối của ngươi nghe hơi quá đáng. đừng nói bách lý hồng phong bất mãn, ta và la trinh cũng bất mãn. có ý gì? sắc mặt chác bất phàm trầm xuống, hắn cảm thấy mình đã mất đi quyền nắm giữ đội ngũ trong tay. Hoặc là nói, những người này thực tế cũng không coi hắn là thủ lĩnh hoặc là người dẫn đầu, chỉ là bản thân hắn tự cho là đúng, cảm thấy mình rất có quyền uy. Loại cảm giác này thật không tốt. Chắc bất phàm là loại con cưng của trời, là thủ lĩnh trời sinh. Trước đây khi cùng đệ tử Vân Điện mạo hiểm, có lúc nào không phải là hắn quyết định. Nhưng hôm nay hắn vừa nói một câu thì đã có hai người nhảy ra phản đối. Là trinh thản nhiên nước mắt nhìn chắc bất phàm, mà yểm tinh hoa này cơ bản đều là ta và hoa thiên mệnh tiêu diệt, ta chỉ cần năm phần. hoa thiên mệnh nói Ta hai phần, còn lại các ngươi tự chia. Bùi Thiên Diệu cũng không nói lời nào, thực tế Hàn khá đồng ý với phương án phân phối của La Trinh. Ai xuất lực lớn nhất thì được phân nhiều nhất. Nếu không phải Hoa Thiên Mệnh và La Trinh ra tay thì cả đám người kia đều phải chết ở chỗ này, còn phân cái mẹ gì? chương 376, Phù Thạch 1 một. một Phù Thạch, đá trôi nổi trên không chung. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh chia nhau bảy phần, vậy chỉ còn lại ba phần, cho dù tên đệ tử Vân Điện kia không cần thì bọn họ vẫn có bốn người cần chia hai người các ngươi lấy bảy phần há chẳng phải cho rằng ta và bất phàm ca là vật trang trí ở đây sao kim xảo ngưng lạnh giọng nói nàng ta cũng không vui vẻ gì theo nàng ta thấy thì đám ma yểm tinh hoa này tốt nhất để nàng ta và chắc bất phàm lấy hết đi mới đúng chắc bất phàm cũng nói la trinh ta thấy ngươi có công lao nên mới chia cho ngươi ba phần không ngờ ngươi lại mở miệng đòi cả năm phần cho mình hừ ngươi cảm thấy chắc bất phàm ta dễ nói chuyện như vậy la trinh nhìn chằm chằm chắc bất phàm nói ta không quan tâm ngươi có dễ nói chuyện hay không ta và hoa thi mệnh lấy bảy phần cha bất phàm thở dài một hơi trên cán bạch thương trong tay hiện ra một con huyết long thật dài hắn khẽ vung một cái mũi thương chỉ xuống đất ta không thích nội chiến có điều nếu đoàn đội có vấn đề thì ta cũng không ngại chỉnh đốn một lượt rồi nói tiếp nhìn thấy tư thế muốn động tay động chân nên la trinh cũng rút huyết ẩm kiếm ra lắc đầu nói cha bất phàm thực lực của ngươi quả thực không tệ nhưng chỉ như vậy đã cảm thấy bản thân là người lãnh đạo của cả đội ta chỉ có thể nói rằng ngươi quá tự đại nói xong từng đường kiếm ý viên mãn đậy áp ngưng kết trên huyết ẩm kiếm, như một tinh linh nhỏ bé không ngừng nhảy múa trên mũi kiếm của La Trinh. Lúc này Hoa Thiên Mệnh cũng đứng bên cạnh La Trinh, đồng thời ngưng kết ra kiếm ý viên mãn y như vậy. Cả hai người đều có kiếm ý viên mãn. Nhìn thấy kiếm ý trên huyết ẩm kiếm của La Trinh, lông mày của Trác Bất Phàm khẽ dựng lên. Mặc dù Trác Bất Phàm tự đại nhưng hắn cũng không phải là đồ ngu. Một Hoa Thiên Mệnh đã tạo cho Trác Bất Phàm không ít uy hiếp, còn thực lực của La Trinh có vẻ còn mạnh hơn cả Bùi Thiên Diệu. Đầu tiên là chân nguyên màu tím đen vô cùng quỷ dị, bây giờ hắn còn có thể ngưng kết ra kiếm ý viên mãn, điều này khiến trong lòng chác bất phàm có chút lo lắng. Cho dù là đơn độc đối mặt với một mình La Trinh, thì có lẽ chác bất phàm cũng không thể chắc chắn rằng sẽ thắng, hơn nữa còn có thêm một hoa thiên mệnh, tình hình có chút rắc rối. Đúng lúc chác bất phàm còn đang do dự thì Bách Lý Hồng Phong cũng đứng về bên La Trinh, dùng chất giọng trầm thấp nói. Ta ủng hộ cách chia của La Trinh, nếu ngươi không phục thì có thể đánh một trận với ba người bọn ta chắc bất phàm im lặng thấy bùi thiên diệu không hề có ý muốn tham gia vào còn tên đệ tử vân điện kia thì một câu cũng không nói cha bất phàm cao ngạo cuối cùng cũng lựa chọn cúi đầu cúi đầu hình như là chuyện trước này cha bất phàm chưa từng làm mặc dù chỉ là một sự nhún nhường nho nhỏ nhưng đối với chắc bất phàm lại rất khó để chấp nhận vấn đề là tình thế mạnh hơn người huống hồ cho dù lấy được đám ma yểm tinh hoa này thì bọn họ vẫn phải đối mặt với vấn đề đi vào đường chết nên hắn đồng thời chiêu chiến với ba người đối phương thì thực sự không sáng suốt được ta đồng ý cuối cùng chắc bất phàm nghiến răng vẫn là lựa chọn đồng ý sau đó mọi người tập hợp mạng yểm tinh hoa rơi rải rác trên mặt đất lại thống nhất tiến hành chia ra dựa theo ước định trước đó một mình la trinh lấy đi một nửa số hắc yểm tinh hoa nhìn thấy một đống hắc yểm tinh hoa được nhét vào trong nhẫn tu di của lạt trinh trong lòng chắc bất phàm rất không cam tâm đồng thời hắn cũng không biết làm gì cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn nếu ra khỏi thử luyện giả tri lộ bước vào phân điện đến lúc đó từ từ thu luyen gia chi lo buoc vao các người Cha hắn là chác đại tiên sinh của Vân Điện, muốn đối phó với vài tên đệ tử tinh anh vừa mới vào Vân Điện này thì chẳng phải chỉ cần gật đầu là được đấy sao, còn về những thứ mà mấy tên này đã nuốt vào, dĩ nhiên hắn cũng muốn bọn họ nôn ra không thiếu bất kỳ một cái nào. Giá trị mỗi khối mài yểm tinh hoa đã không tầm thường, nói gì tới mấy trăm khối. Sau khi chia xong, chác bất phảm hơi chầm mặc một chút, trên mặt cũng không còn vẻ nhiệt tình song sáo, lo chuyện đại sự nữa. Lần này hắn không dẫn đội mà chỉ cùng kim sao ngưng đi ở phía trước những người khác thì đi theo phía sau im lặng không lên tiếng, nếu không phải vì đường chết có quá nhiều nguy hiểm thì e rằng cái đoàn đội lập tạm này đã tan rã. Giống như những gì tên đệ tử Vân Điện nói, tiểu thế giới này chính là dùng để nuôi đám hắc ma ỉm này nên ngoài hắc ma ỉm ra thì cũng không gặp phải thú dữ nào khác nữa. Khi mọi người đi đến điểm cuối tiểu thế giới này, phía trước lại xuất hiện một vòng xoáy, một vòng xoáy màu đỏ giống như ngọn lửa đang không ngừng xoay chuyển. Nhìn thấy vòng xoáy giống như ngọn lửa này, trong mắt tên đệ tử Vân Điện kia đột nhiên phát ra ánh sáng nhưng trong mắt những người khác thì lại là vẻ cảnh giác dọc theo đường chết đi tới đây trong mỗi tiểu thế giới đều ngập tràn nguy hiểm vừa rồi suýt chút nữa toàn đội đã bị diệt giờ gặp vòng xoáy màu đỏ này thì làm sao trong lòng họ lại không cảnh giác cho được nhưng trên đường chết cũng chẳng có lối để quay đầu ngoài việc tiến về phía trước thì hình như không có lựa chọn nào tốt hơn này vòng xoáy màu đỏ này thể hiện điều gì là trình đột nhiên hỏi tên đệ tử vận điện kia mặc dù tên đệ tử vận điện thần bí này không chịu nói rõ thân phận Nhưng có vẻ hắn biết rất nhiều về những thứ trên đường chết, tên đệ tử Vân Điện Mặt không biểu cảm từ đầu đến cuối, vậy mà lúc này lại đột nhiên mỉm cười, cười rất quái dị, thể hiện cái gì, chẳng phải chúng ta vào trong sẽ biết hay sao. Là trình vốn muốn hỏi tiếp thì không ngờ hắn ta lại tung người nhảy lên một cái, xông vào trong vòng xoáy màu đỏ kia. thì hắn ta nhảy vào trong, mọi người ở trong tiểu thế giới bỗng chấn động không ngừng. Là trình Ngẩng đầu nhìn qua, trên bầu trời của tiểu thế giới đó hình như xuất hiện từng vết nứt, rất giống với vết nứt mà La Trinh nhìn thấy ở phần đầu thử luyện dài chi lộ, hình như tiểu thế giới này có dấu hiệu nứt vụn. Chúng ta cũng vào trong thôi, không còn do dự gì nữa. La Trinh cũng nhảy vào trong. Ngay sau đó là đám người Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu, Trác Bất Phạm và Kim Sảo Ngưng cũng nhảy vào trong vòng xoáy màu đỏ này. Khi La Trinh xuyên qua vòng xoáy thì ngã ngay xuống phía dưới. Hắn đang không ngừng rơi xuống. Vù, vù, vù. Từng tiếng gió sệt qua bên tai La Trinh. Hắn nhìn thấy tên đệ tử Vân Điện kia cũng đang rơi xuống. Lối ra của vòng xoáy này lại nằm trên một vực sâu. Bên dưới vực sâu là một màu tối om, căn bản không nhìn thấy đáy, không ai biết rõ rốt của cái vực này sâu bao nhiêu, nhưng cứ rơi xuống một mạch như vậy thì có tới 99% là một kết cục, chính là chết. Nhưng rất nhanh, là Trinh Liền phát hiện có rất nhiều tảng đá lơ lửng trên vực sâu này, những hòn đá đó đều có hình dạng khác nhau, không theo quy tắc gì hết. Một số tảng đá to như cái bàn, một số khác lại chỉ bằng nắm đấm. Không biết có sức mạnh gì không chế mà chúng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trọng lực, cứ thế lơ lừng trên không chung, chỉ có thể nhảy lên trung, chi co hòn đá kia. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu thì đã thấy tên đệ tử Vân Điện đột nhiên nhón chân, khẽ nhảy lên trên không trung thân hình xoay một hồi liền ổn định đứng trên một hòn phù thạch. Không ngờ thân Pháp của hắn lại linh hoạt như vậy, hình như còn tinh diệu cả thân Pháp của Bách Lý Hồng Phong. Thế nên La Trinh cũng nhìn hắn mà học theo, lật người một cái, cứng rắn thay đổi vị trí của mình, tiến về phía một hòn phù thach thân pháp của la trình không lợi hại lắm vì dùng lực quá mạnh nên hòn phù thạch kia bị hắn đạp lật một vòng đến lúc mấu chốt hắn nắm được một góc hòn phù thạch rồi cùng nó lật một vòng sau đó mới ổn định đứng vững trên đó la trình ngoảnh đầu nhìn thì thấy đám chắc bất phàm bùi thiên diệu cũng dùng hết mọi cách để túm chặt hòn phù thạch còn bách lý hồng phong sau khi xuyên qua vòng xoáy hình như đã khôi phục bản tính chỉ thấy hắn có vẻ hời hợt dựa vào thân pháp cao cường của mình nhảy tới nhảy lui trên phù thạch vừa nhảy vừa phát ra tiếng hết rất khoa trương Dường như không thể dừng lại được Ngay sau khi mọi người giữ vững được thân hình của mình Vị đệ tử Vân Điện kia đột nhiên giơ tay chỉ lên phía cao nhất Sau đó nói, phía trên chính là lối ra của đường chết Nghe thấy lời của đệ tử Vân Điện Trong lòng mọi người đều vui mừng Thì nhau ngẳng đầu lên nhìn Từng hòn phù thạch lơ lửng bên trong vực sâu này Còn ở nơi cao nhất của vực sâu Chính là ánh sáng Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời ở phần đỉnh Còn có những mảnh vỡ không gian đang lơ lửng chỉ cần nhảy lên xuôi theo những hòn phù thạch này thì có thể thoát khỏi đường chết nhìn lại hy vọng lần nữa trong lòng mọi người vẫn hơi thất vọng nếu đã dám mạo hiểm trong đường chết thì vốn dĩ cũng muốn đạt được phần thưởng lớn hơn nữa chỉ đạt được một phần ma yểm tinh hoa thì bọn họ vẫn chưa thỏa mãn có điều lúc này mạng sống là trên hết có thể sống mà đi ra khỏi đường chết đã là một chiến công rồi hình như không có gì khó khăn bách lý hồng phong cười hi hi lúc này hắn như đang chơi xếp ảo thuật nhảy lên những hòn phù thạch to như nắm đấm đang lắc lắc Thì triển thân pháp gây hướng của hắn Đệ tử Vân Điện cười nhằn nhạt, nhạt Khó khăn, khó khăn sẽ tới ngay thôi Lời nói vừa dứt Mọi người liên nghe thấy âm thanh liên tiếp văng lên leng keng, leng keng, leng keng Nhìn xem, phía dưới Bùi Thiên Diệu chỉ xuống vực sâu đen xì xì Chỉ nhìn thấy một cái đầu to lớn đang không ngừng tiến đến gần Đó là đầu của một con dao long to lớn Con dao long này to lớn quá Chỉ là cái đầu thôi mà đã lấp đầy cả một cái vực sâu Còn trên đầu nó có những sợi dây xích to lớn ngổn ngang Những tiếng leng keng đó chính là do dây xích này phát ra. Giao Long, chúng ta mau lên trên. Cha bất phàm kéo kim xảo ngưng, hai người liền lấy tốc độ cực nhanh đạp lên phù thạch, không ngừng nhảy lên phía trên. Đối với bọn họ, Giao Long là sự tồn tại to lớn cỡ nào, tuy Giao Long không phải là thần thú nhưng cũng gần gũi với Long tộc, có huyết mạch của Long tộc. Trên đại hội toàn phong, uy lực của cốt mâu Giao Long mà Vương Doãn cầm trong tay đã kinh người như vậy, giờ này dưới chân bọn họ lại là một con Giao Long trưởng thành sống sờ sờ, không biết đã sống mấy vạn năm một con dao long to lớn như vậy chỉ cần một tiếng hét cũng đủ khiến cho tất cả mọi người tan thành tro bụi không còn xương cốt lên lên lên không chút do dự nào ai nấy đều như phát điên không ngừng nhảy lên đám phủ thạch phía trên chỉ mong có thể thoát khỏi con dao long trưởng thành khủng khiếp kia lúc này ánh mắt vị đệ tử vân điện đang dán chặt trên người trác bất phàm khẽ nhăn mày có vẻ trong lòng đang tính toán gì đó hắn hơi do dự một chút nhưng cuối cùng ánh mắt hắn vẫn rời khỏi trác bất phàm mà chuyển sang kim chặt trên người la trinh sau khi chọn chúng la trinh Vị đệ tử Vân Điện khẽ cười, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp 5, 6 lần lao vội về phía La Trinh, 5, 6 lần là khái niệm gì? Tốc độ của tên đệ tử Vân Điện này đã nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của Bách Lý Hồng Phong tinh thông thân Pháp, nhưng lúc này đã gia tăng tốc độ lên 5, 6 lần nên bóng dáng của hắn đã nhanh tới mức khó có thể dùng mắt thường để nắm bắt. La Trinh Vốn cũng đang chuyên tâm sông lên trên nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên nghe thấy phía dưới chuyển tới tiếng xé gió. Thông thường chỉ có tiếng xé rách không khí với tốc độ cao của các loại ám khí mới phát ra tiếng xé gió như vậy, nhưng La Trinh quay đầu lại nhìn thì thấy tên đệ tử Vân Điện kia đang lao về phía mình. Tốc độ nhanh quá, làm sao có thể? Trong lòng La Trinh kinh ngạc, lông mày nhăn lại, tên đệ tử Vân Điện này lại xông về phía mình, gây sự với ta sao? Đối với tên đệ tử Vân Điện thần bí này, trong lòng mọi người đã phòng bị từ lâu, chỉ là hắn luôn không để lộ ra bất kỳ vẻ ác ý nào cho nên mọi người miễn cưỡng vẫn có thể đồng hành với hắn. Nhìn thấy đệ tử Vân Điện ra tay với mình, la trinh không hề do dự chút nào sau khi nhảy lên một hòn đá chuyển tay ra một kiếm phách kiếm trong kiếm pháp cơ bản nếu ngươi đã muốn gây sự với ta thì phải biết đến cái chết đối diện với con dao long cũng đang lao lên phía trên la trinh cũng không qua loa đại khái bởi vì đã quá nguy hiểm chỉ không chú ý một chút thôi thì chính là vạn kiếp bất phục thế nên la trinh ra tay là toàn lực ứng phó nhìn thấy kiếm pháp cơ bản của la trinh trên mặt vị đệ tử vân điện kia lộ ra một tiêu hoang mang sau đó lại khẽ cười tay không bắt lấy huyết ẩm kiếm của la trinh La Trinh chú ý tới nụ cười của vị đệ tử Vân Điện đó, nhưng kiểu gì cũng thấy có hơi kỳ quặc, hình như nụ cười này có ít mùi vị quyên rũ, nhưng đó rõ ràng là một thằng đàn ông mà. Có điều La Trinh đã không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nữa, hắn không ngờ tên đệ tử Vân Điện này lại lấy một thủ pháp tuyệt diệu, tay không bắt kiếm của mình. Với thực lực hiện tại của La Trinh, trong đám người mới vào chiếu thần cảnh, rõ ràng chẳng mấy ai có thể địch nổi hắn. Có lẽ hắn không ngăn được thương của Trác Bất Phàm, nhưng hắn cũng có cách khác để đánh bại Bất Phạm. Nhưng tên đệ tử vân điện này mới có thực lực chiếu thần nhất trọng, vậy mà lại lấy tay không chặn kiếm của hắn, điều này dường như không thể tưởng tượng được. Chỉ nhìn thấy tên đệ tử vân điện kia khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, xuống dưới cùng ta, trong lúc La Trinh vẫn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã túm lấy vạt áo La Trinh, kéo hắn xuống khỏi phủ thạch, hai người liền rơi xuống vực sâu, mà bên dưới bọn họ chính là con dao long tọ lớn đang không ngừng leo lên kia. mươi 377, Tinh Phách Dao Long Dưới nguy cơ này, ai nấy đều liều mạng leo lên trên làm gì còn quan tâm phía giới xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Mệnh bước ra kiếm bộ, không ngừng bay nhảy trên phù thạch. Nếu có những hòn phù thạch nhỏ vụn ngáng đường thì trong nháy mắt liền bị kiếm ý của hắn chém thành hạt bụi. Ngay khi hắn bỏ lên tới đỉnh, quay đầu nhìn lại thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. La Trình, Hoa Thiên Mệnh la lên một tiếng. Những người còn lại đang cố gắng bỏ lên cũng quay đầu nhìn, cũng cực kỳ sợ hãi. Còn chắc Bất Phàm nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra ý cười lạnh lẽo. Hắn sớm đã cảm thấy tên đệ tử văn điện này không bình thường chắc chắn là có âm mưu. Nhưng suốt chặng đường tên đệ tử Vân Điện này cũng không làm việc gì quá đáng nên chắc Bất Phàm cũng không nghiên cứu kỹ, không ngờ lúc này tự nhiên lại phát điên kéo La Trinh xuống dưới, đúng là đáng đời. Có điều cũng hơi đáng tiếc, trên tay La Trinh vẫn còn nhiều ma yểm tinh hoa như vậy, La Trinh chết dưới vực sâu, có lẽ mình không đoạt về tay được rồi. Bảo đi, La Trinh mới chỉ là cao thủ tiên thiên mà đã có thực lực như vậy, sau này nếu vào được Vân Điện, trở thành đệ tử tinh anh thì có lẽ sẽ là một kình địch lớn của mình. Cho dù chắc bất phàm có kiêu ngạo đi nữa thì cũng không thể không biết rõ sự thực này. Nếu đã như vậy, nơi này trở thành phần mộ của ngươi cũng không tồi. Vừa leo lên trên, chắc bất phàm vốn vì bất mãn với cách phần chia lúc trước mà mặt vẫn luôn âm trầm nhưng lúc này lại nổi lên ý cười, giống như gió xuân đang thổi qua mặt hắn. Nhưng chắc bất phàm lại không biết, thực ra hắn đã lướt qua một cơ duyên to lớn. Phôn dĩ cơ duyên to lớn này cũng có một phần của hắn. Đáng tiếc vì La Trinh đột nhiên xuất hiện nên đã thay đổi lộ trình cuộc đời của chắc bất phàm vô tình đã cướp đi cơ duyên của hắn. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là vì vận khí của cha bất phàm không đủ lớn, còn vận khí của La Trình quá thịnh, trực tiếp lấy đi vận khí của chác bất phàm. Còn trong lòng Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu lại u ám một hồi. Ba người họ cùng vào đây, không ngờ La Trình lại chết ở nơi thế này. La Trình cảm nhận được mình đang bị tên đệ tử văn điện kia túm chặt, không ngừng rơi xuống dưới. Thậm chí trong lúc rơi hắn còn ngửi thấy mùi thơm thoảng thoảng nhàn nhạt, nhạt. Ngay lúc này, thì như hắn nhớ lại chuyện gì đó. Hắn nhớ lúc trước từng cảm thấy dáng đi của tên đệ tử Vân Điện này hơi kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ này thực ra là bởi hơi ẻo là giống con gái, lại liên tưởng đến nụ cười quỷ dị mà quyến rũ của hắn lúc nãy, tên đệ tử Vân Điện này là con gái. Có điều giờ đây những thứ này đã không còn ích gì nữa, cho dù biết rõ đệ tử Vân Điện này là một cô gái thì sao? Con dao long to lớn ở ngay phía dưới nhìn thấy hai người rơi xuống liền há to cái miệng rộng, cái miệng của nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả vực sâu, vì sao? Sao lại kéo ta xuống? Trong lúc đang rơi xuống chỗ con dao long, La Trinh liền hỏi, nàng ta khẽ cười, có vẻ đã quên mất phải che giấu, chỉ cười nói, vì ta đã chọn chúng ngươi, chọn chúng ta là ý gì, ánh mắt La Trinh loái lên, theo hắn thấy, trong tình cảnh chắc chắn sẽ chết này lại nghe được câu nói như thế thì thật không hiểu nổi. Bản thân hắn không hề quen biết với tên đệ tử vân điện này, cũng không có thu hận gì, tại sao lại chọn chúng hắn, chọn chúng ta, để theo ta cùng vào chỗ chết sao, tên đệ tử vân điện này không nói gì nữa mà kéo La Trinh xuống dưới chắn phía dưới nàng ta lao về phía con dao long kia khi lao về phía con dao long nó đó đột nhiên mở to miệng nuốt chửng cả hai người trong nháy mắt bị nuốt chửng la trinh lập tức thấy xung quanh đen xì hình như hắn vô thức ôm chặt lấy tên đệ từ phân điện kia sau đó không ngừng va chạm trong cơ thể dao lòng hai người lập tức bị va chạm đến mức choáng vắng đầu óc không biết phương hướng cũng may khắp nơi trong cơ thể con dao lòng này đều mềm mại chứ không đến mức toàn xương là xương cứ như vậy đụng tới đụng lui một lúc tốc độ của hai người mới dần chậm lại Cuối cùng bả vai La Trinh va phải một nơi mềm mại, La Trinh vô thức dùng tay ấn ấn vài cái. May quá, trong cơ thể con dao long này chỗ nào cũng mềm mại, nếu không e là ngã thôi cũng đủ toi mạng rồi. Bỏ ra, trong bóng tối có tiếng hét của con gái chuyển tới, La Trinh liền cảm thấy cánh tay bị người khác bẻ ngược, sau đó bị đẩy ra ngoài. Mãi đến lúc La Trinh ngã xuống mới chậm chậm hiểu ra, chỗ mềm mềm mà bản thân vừa sờ phải hình như là nơi không nên sờ vào, tại sao người phải bị trang? tại sao phải giả nam trang trong bóng tối la trinh hỏi thờ. đệ tử văn điện hừ lạnh một tiếng sau đó một đường ánh sáng xuất hiện trong tay nàng ta lập tức thắp sáng vùng xung quanh điều khiến la trinh bất ngờ là hình như nàng ta cảm thấy không cần thiết phải dịch dung nên liền hủy bỏ thuật dịch dung khôi phục lại dung mạo vốn có của mình dưới ánh sáng nhẹ nàng vẫn mặc bộ y phục trắng của đệ tử văn điện y phục màu trắng đó rõ ràng hơi rộng so với thân hình có đường cong gây hứng thú của nàng mái tóc dài đen nhánh không có thời gian để trải gọn Chỉ tùy ý thả trên vai trái Hiện rõ vẻ tự nhiên mà cây mát Cho dù ánh sáng mà nàng thắp lên có hơi mở nhạt Nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú trắng ngẩn Kiểu nhan sắc tuyệt mỹ Vẫn chưa qua trải chốt này dĩ nhiên nhất Thời khiến La Trinh có chút ngẩn ngơ Nàng xinh đẹp như vậy mà lại đi cải trang Thành một người đàn ông La Trinh không suy nghĩ nói ra một câu như vậy Liên quan gì đến ngươi Cô nàng lạnh giọng nói La Trinh lại cười hì hì Theo lý thì quả thực không phải chuyện của ta Nhưng nàng kéo ta từ trên kia xuống đây. Ít nhất cũng phải cho ta một lời giải thích. Hiện giờ chúng ta đang bị nhốt ở trong bụng con dao lòng thì phải, nói đi, rớt cuộc năng có mục đích gì, còn nữa, nàng thực sự là chiếu thần nhất trọng sao? Nhìn từ bên ngoài, chắc chắn là nàng mới vào chiếu thần cảnh, nhưng vừa rồi chỉ trong chấp nhắn lại có thể nhìn thấu kiếm pháp căn bản, hơn nữa còn dùng tay không hóa giải chiêu kiếm của mình. Đây không thể là điều mà một võ giả mới vào chiếu thần cảnh có thể làm được, chắc tất phàm đã đủ ưu tú đi. Trong những người mới vào chiếu thần cảnh, có lẽ hắn là người mạnh nhất cho dù so sánh với võ giả mới vào chiếu thần cảnh ở khắp trung vực thì cũng là nhân vật đứng đầu có lẽ cha bất phàm có thể phản ứng lại trong chớp mắt dùng trương thương trong tay hắn phá bỏ kiếm pháp căn bản của mình nhưng lại không thể tay không phá giải nhưng trong thử luyện giả tri lộ này lại có một hạn chế đặc biệt là võ giả vượt qua chiếu thần tam trọng thì căn bản không thể vào được như vậy cô gái này không thể nào vượt qua cảnh giới chiếu thần tam trọng đây chính là chỗ mà la trinh không tài nào hiểu được đó cũng là lý do la trinh phải hỏi vấn đề này ngươi hỏi thừa nhỉ Nếu không phải mới vào chiếu thần cảnh ta đâu thể tham gia thử luyện giả chi lộ, cô gái đó lạnh giọng nói. Vậy tại sao nàng có thể dùng tay không phá giải chiêu kiếm của ta, La Trinh lại hỏi. Dựa vào cái gì phải nói với ngươi, cô ta nhanh nhậu nói. Vậy tại sao nàng phải đưa ta vào trong cơ thể con da lông này, La Trinh tiếp tục hỏi. Dựa vào cái gì, một lát nữa sẽ nói ngươi biết. Cô nàng chừng cặp mắt thu thủy lên. Một lúc sau, La Trinh và cô gái đó lại cảm nhận được một đợt chấn động kịch liệt, cuối cùng ấm ấm một tiếng sau đó xung quanh mới ổn định trở lại. có lẽ sau khi con dao long này lao lên trên vực sâu thì đã từ từ rút cơ thể của mình về. chúng ta đi. cô gái đó cầm điểm sáng đứng dậy đi về phía trước. rốt cuộc chúng ta đi đâu? bên trong cơ thể con dao long này không nguy hiểm sao? la trinh lại tò mò hỏi. còn lắm mồm thì ta sẽ không nói gì với ngươi nữa hết. cứ đi theo ta là được. cô gái đó dẫn đầu đi phía trước. giọng điệu rất lạnh lẽo. có điều giọng nói trong trẻo lại mang theo chút quyến rũ, rất dễ nghe. ít nhất cũng nói với ta tên của nàng chứ. Không nói ta sẽ không đi, La Trinh dừng bước, hắn đã mơ hồ hiểu ra, cô gái này chắc chắn có kế hoạch và ý đồ gì đó. Thế nên dù giờ có thế nào thì tạm thời hắn cũng không chết được. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, cô gái nghĩ ngợi một lát sau đó mới nói, người cứ gọi ta là Điệp. Tiểu Điệp, La Trinh cười hít mắt hỏi, gọi là Điệp tỷ. sắc mặt cô gái trầm xuống, bước nhanh về phía trước. Điều khiến La Trinh vô cùng bất ngờ chính là trong cơ thể con dao long này hình như vô cùng trống trải, hơn nữa xung quanh đều khô giáo nếu là một con dao lòng sống sờ sờ thì bản thân và tiểu điệp có lẽ đều rơi vào trong dạ dày của nó rồi nhưng dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ trên tay tiểu điệp la trinh phát hiện cơ thể này hình như đã từng được con người cải tạo giống như một cung điện mà con người thường ở chứ không phải cơ thể của dao long ngay lúc này tiếng con thanh long trong đầu la trinh chậm rãi chuyển tới con dao long này đã bị người ta cải tạo từ lâu đây là một con dao long đã chết dao long đã chết nhưng vừa rồi la trinh trả lời trong đầu ờm là bị loài người các ngươi cải tạo rút cạn máu trong xác, dùng bí pháp ngâm ra thịt, như vậy xác của nó vĩnh viễn cũng không sợ thối rữa. Sau đó đã cải tạo thành một con rối mà thôi. Thanh Long chậm chậm nói. Bây giờ ngươi đột nhiên xuất hiện là muốn gì? La Trình đột nhiên hỏi thẳng. Con Thanh Long lớn trong cơ thể này luôn trong trạng thái ngủ say, nếu vô duyên vô cớ thức tỉnh thì chắc chắn có âm mưu. La Trình coi như là đã hiểu rõ tính cách của con Thanh Long này, nếu không cho dù là lúc La Trình đứng giữa lần gian sinh tử thì nó cũng lời lộ mặt. Kha kha, tên nhóc nhà ngươi. Con thanh long này đã sống nhiều năm như vậy nên da mặt cũng không phải dày một cách bình thường. Máu của con dao long này đã bị lấy sạch từ lâu, ngay cả xương tùy cũng bị rút sạch sẽ, cơ thể nó đã không còn một chút giá trị lợi dụng nào, có điều. Ta có thể cảm nhận được, nơi này tồn tại một luồng tinh phách giao long, ta muốn nuốt chọn tinh phách dao long đó. Tinh phách dao long, không phải người nói con dao long này đã chết rồi sao? Là trình hỏi, nếu thân thể giao long đã chết, vậy theo lý thì chắc chắn đã hồn bay phách tán. Khởi động con rối giao long này không hề dễ dàng Cách tốt nhất chính là lấy tinh phách của giao long ra Rút hồn luyện phách Sau đó phong ấn lại Dựa vào tinh phách giao long để khởi động cơ thể nó Đây chính là cách có hiệu quả nhất Thành long nói Thủ đoạn hay Không ngờ tông môn lục phẩm lại có thực lực như vậy Không chỉ giết chết con dao long này mà lại còn rút cạn máu Rút hồn luyện phách Luyện chế thành con rut can mau rut hon luyen phach luyen che thanh con roi giao long Đây là thủ đoạn ở cấp độ nào Đây chính là thực lực của huyết ma đại đế sao Có điều Ta có thể cảm nhận được trải qua bao nhiêu năm tháng, phòng ấn trên tinh phách giao long có vẻ đã hơi lỏng lẻo, tộc giao long bẩm sinh đã dâm tà, các ngươi phải cẩn thận, Thanh Long nói. La Trình khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng của Tiểu Điệp sau đó nói, vẫn còn một vấn đề, ngươi có nhìn ra nàng ấy có điểm gì bất thường không, tại sao thực lực lại mạnh như vậy? Chương 378, chìa khóa chuyển thừa. Ngươi nói cô gái tên là Điệp kia, thực ra sau khi ngươi bước vào đường chết ta đã phát hiện ra nàng ta, so với ngươi, thực lực của cô gái này rất mạnh. Có điều Nếu nàng ta đã kéo ngươi cùng xuống đây thì chắc chắn là cần ngươi giúp đỡ. Thanh Long lại nói, ta muốn hỏi sao nàng ấy lại mạnh như vậy, đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng La Trinh. Nàng ấy rõ ràng chỉ có cảnh giới chiếu thân nhất trọng, làm sao có thể có thực lực như vậy? Thanh Long ngừng một lúc rồi tiếp tục nói, nếu ta không nhìn nhầm thì cô gái này hơn phân nửa là tu luyện công pháp kiểu cửu, chuyển hồi hồn công hoặc thập nhị kiếp khổ tu đại pháp, nàng ta căn bản không phải người mới vào chiếu thân cảnh, không phải mới vào chiếu thân cảnh. Nếu đã như vậy, sao nàng ấy có thể vào thử luyện giả chi lộ, lông mày la trinh dựng lên, hắn vẫn không hiểu lắm. Thanh Long cười khà khà rồi nói, loại công pháp này của nàng ta quá nghịch thiên, thế nên tu luyện đến một trình độ nào đó buộc phải tán công trùng tu. Ví dụ như cửu chuyển hồi hồn công buộc phải tán công chín lần, mỗi lần đều phải tu luyện lại từ đầu, sau chín lần mới đột phá triệt đề. Có lẽ sau khi tán công tu luyện thì nàng ta lại quay về chiếu thần nhất trọng, vì vậy thực lực thật sự của nàng ta có khả năng là thần đan cảnh hậu kỳ. Thậm chí là cao hơn, nghe được lời của Thanh Long, sắc mặt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc, thân đan cảnh hậu kỳ. Thậm chí còn có thể ở cảnh giới cao hơn, thực lực vốn có của cô gái này khủng bố cỡ nào. Thông thường loại công pháp này khi bắt đầu tu luyện đã vô cùng nghịch thiên, một khi sau khi hoàn toàn cửu chuyển hoặc thập nhị kiếp thì thực lực sẽ vượt xa người cùng dai, rời sông lấp bể không gì là không thể. Có điều, mỗi loại công pháp đều yêu cầu điều kiện tấn công khác nhau, vì vậy ta cũng không nhìn ra cảnh giới ban đầu của nàng tuy cảnh giới của nàng đã hạ xuống chiếu thần nhất trọng nhưng dù là kinh nghiệm ánh mắt hay là thực lực bộc phát ra đều vĩnh viễn không phải là thứ đám tiểu bối các ngươi có thể so sánh cho nên trong nháy mắt nàng đã nhìn thấu kiếm pháp cơ bản của ngươi và dùng tay không phá giải thì cũng không có gì kỳ lạ cả thanh long nhàn nhạt nói Nghe lời thanh long nói là trình nhìn bóng lưng uyển chuyển của tiểu điệp trên mặt cũng lộ vẻ kính sợ thần đan cảnh hậu kỳ thậm chí còn có thể là cảnh giới cao hơn có vẻ còn mạnh hơn vị trưởng lão phí hàm kia của phân điện Cô gái này tự hạ tu vi của mình, sau đó tham gia thử luyện giả chi lộ. rốt cuộc là vì cái gì. Là trình nghĩ ngợi lung tung phía sau, tiểu điệp lại dựa vào chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt tìm kiếm thứ gì đó. Nàng tìm tới tìm lui, sau đó có phải nhìn thấy một cái cơ quan nào đó ở trong góc, nàng giơ tay ấn lên trên, truyền vào đó một lùng chân nguyên. Những chân nguyên này thuận theo đường vân trên góc, nhanh chóng di chuyển. Rất nhanh, cả thế giới trong người con dao lòng đều sáng lên. Là trình ngẩng đầu nhìn lúc này mới có thể nhìn toàn bộ thế giới trong cơ thể con dao long giống như những gì thanh long nói cả cơ thể con dao long này đều đã bị cải tạo thế giới trong cơ thể là một cái cung điện nhỏ sau khi tiểu điệp thắp sáng thế giới trong cơ thể dao long thì nhìn quanh thăm dò một lúc rồi nói với la trinh đi theo ta thế là la trinh theo sát phía sau tiểu điệp vừa đi được một đoạn đột nhiên hai người nghe thấy tiếng động lạch cạch bọn họ hình như đã động phải cơ quan nào đó trong bức tường ở hai bên mở ra sáu cánh cửa nhỏ trong đó có sáu con rắn màu vàng sầm đăng chậm chầm chui ra Ánh kim loại trên người sáu con rắn này giống như con dối sát lục lúc trước La Trinh từng gặp khi tham gia cửa thử luyện ẩn, bởi vì chúng đều được tạo nên từ cùng một loại kim loại. Cho dù là lưu quang kiếm của La Trinh cũng bị kim loại này cắt vụn, La Trinh gặp phải kim loại này thì cũng không có cách gì cả. Có điều, với sự sắc bén của thanh phi đao nát, La Trinh vẫn chắc chắn có thể cắt được loại kim loại này, nhưng hắn không có ý định dùng ở thử luyện giả chi lộ. Sáu con dối rắn vừa xuất hiện liền mở rộng cái miệng bằng kim loại ra, để lộ răng rắn màu vàng bên trong. sậm trường về phía hai người, lem keng, La Trinh lập tức lôi ra huyết ẩm kiếm ra đập hai con rối rắn làm chúng rơi trên mặt đất, thế nhưng chúng lại không hề bị thương. La Trinh đang nghĩ cách để giải quyết con rối rắn này, kết quả lại thấy tiểu điệp vươn tay, bắt lấy một con rắn, một đường chân nguyên trong tay nàng sáng lên, nàng khẽ lắc nhẹ một cái, con rắn kia đã bị nàng cắt thành hai đoạn. Thực lực của cô gái này, La Trinh nhìn mà vô cùng khiếp sợ, sức mạnh này cũng quá khủng bố rồi thì phải. Mặc dù vừa rồi La Trinh cũng nhìn thấy nàng phóng ra một loại chân nguyên đặc biệt, nhưng cho dù có chân nguyên giúp đỡ thì sức mạnh của nàng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tiếp theo thì không còn việc gì của La Trinh nữa, mấy con rối rắn còn lại đều bị nàng một tay bắt hết, tùy ý kéo khẽ. Thứ kim loại vô cùng cứng rắn này lại giống như sợi mì mềm nhũn trong tay nàng, sau khi kéo đứt liền tiện tay ném sang một bên. Nhìn thấy thi thể của những con rối rắn đó, La Trinh không thể bỏ qua, hay là nguyên liệu làm nên những con rối rắn này bán ra cũng được không ít tiền. Tiểu điệp thấy La Trinh nhặt từng con rắn liền nhìn hắn một cách khinh bỉ, những thứ này không cần nhặt. Nếu ngươi giúp ta đạt được mục đích, những thứ này chỉ có thể coi là đổ bỏ đi. Bị một cô gái khinh thường như vậy La Trinh cảm thấy hơi tổn thương, thế nhưng hắn vẫn thu thập xác của sáu con dối rắn và nhẫn tu di, sau đó mới đi theo. Lại đi thêm được một đoạn trong cơ thể Giao lòng, La Trinh liền nhìn thấy một màn ánh sáng màu đỏ cách đó không xa, trong ánh sáng đỏ đó hình như con có thứ gì đang di chuyển. La Trinh hỏi, đó là gì? Đó là chìa khóa. Tiểu Điệp nhìn thấy chìa khóa đó, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, bước chân cũng nhanh hơn hai phần. Chìa khóa, chìa khóa của nơi nào? La Trinh vừa hỏi vừa đến gần. Thì là ánh sáng màu đỏ đó là một cái lò hình tròn, trong lò đầy lửa, còn ở giữa có một viên tinh thạch dài hẹp đang lơ lửng. Viên tinh thạch đó chính là chìa khóa mà Tiểu Điệp nói sau. Chìa khóa chuyển thừa của cả thử luyện giả chi lộ này, trước khi tông môn lục phẩm bị hủy diệt đã đem tất cả những gì có thể truyền thừa được đặt vào thử luyện giả chi lộ chỉ cần lấy được chiếc chìa khóa truyền thừa này thì có thể lấy được chúng. Tiểu Điệp nhìn viên tinh thạch trôi nổi trong lọ nói, đây là tất cả truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế, La Trinh cũng hít một ngụm khí kinh ngạc, cho dù là Vân Điện thì cũng chỉ là tông môn tứ phẩm mà thôi, còn tông môn của Huyết Ma Đại Đế lại là một tông môn lục phẩm. Chẳng trách bảo vật ẩn chứa trong thử luyện giả chi lộ lại kinh người như vậy, có lẽ Huyết Ma Đại Đế đã đưa một phần truyền thừa vào trong, thử luyện giả chi lộ giả như vậy, e là cũng không chỉ có một cửa thử luyện ẩn. Nếu thu thập được tất cả truyền thừa Vậy thì sẽ to lớn đến mức nào? Trên mặt La Trinh lúc này đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt tiểu điệp ngưng lại một lát, nhìn chầm chầm La Trinh rồi hỏi, tại sao ngươi lại biết huyết ma đại đế? Ta, ta không cho nàng biết, lúc trước tiểu điệp đã che giấu bao nhiêu thông tin với mình nên ít ra La Trinh cũng phải làm màu một chút. Nghe thấy La Trinh nói vậy, tiểu điệp cũng không hỏi nữa mà tiếp tục nhìn chầm chầm vào lò. Ta từng tới nơi này một lần, có điều không thể lấy được chìa khóa bên trong, vì nó quá khó lấy. Tiểu điệp nói nàng từng tới đây một lần Đầu óc La Trinh chuyển một vòng liền hiểu ra ngay. Nếu theo những gì Thanh Long nói thì công pháp nàng tu luyện cần phải tán công, hơn nữa không chỉ tán công một lần, vậy thì e là ở lần tán công trước nàng đã bí mật vào nơi này, cho nên mới quen thuộc với đường chết đến vậy, sao lại khó lấy? La Trinh nhìn vào lò hỏi. Cái lò này quá lợi hại, hơn nữa lại có một kết giới, ta không phá giải được, ánh mắt tiểu điệp sáng lên, nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi đột nhiên nói, chẳng phải ngươi hỏi vì sao ta lại dẫn ngươi vào đây sao, lần này vào thử luyện giả chi lộ. Ta vốn định hợp tác với Trác bất phàm. Ta sẽ đối phó với cái lò này, sau đó dựa vào trường thương của hắn để phá bỏ kết giới. Có điều, sau đó ta đã thay đổi chủ ý, lực xuyên thấu trên thương của Trác bất phàm tuy mạnh, nhưng cũng có khi lại không thể đâm xuyên tầm kết giới này. Như người tù luyện thiên ma thần quyền, mà ta thì có thể cung cấp cho người đủ chân nguyên, nói cách khác là chọn người có lẽ sẽ ổn thỏa hơn chút. Là trình nghe tiểu điệp nói vậy thì cơ bản cũng đã hiểu trong trường hợp một mình nang không cách nào lấy được chìa khóa tinh thạch kia thì nhất định phải tìm kiếm một trợ thủ đủ mạnh lúc đầu chắc bất phàm là lựa chọn tốt nhất trong đám đệ tử vân điện thì thực lực của hắn là mạnh nhất hơn nữa vũ khí chính của hắn là thương lực xuyên thủng của loại vũ khí này là mạnh nhất lợi dụng thương của hắn có thể phá vỡ kết giới kết quả cuối cùng lại bởi sự xuất hiện của hắn tiểu điệp cho rằng hắn có khả năng phá vỡ được kết giới lớn hơn cho nên mới kéo hắn vào miệng giao lòng nếu la trinh không xuất hiện Có lẽ người ở đây lúc này chính là trác bất phàm. Thực ra La Trinh cũng hơi tò mò, với thực lực khủng bố của Tiểu Điệp, lẽ nào không thể một mình phá giải kết giới? Có điều La Trinh biết câu này của mình có hỏi cũng bằng thừa nên trực tiếp yên lặng theo dõi diễn biến. Không nói nhiều nữa, bây giờ ngươi nghe sự chỉ huy của ta, đoạt lấy viên tinh thật kia. Sau khi Tiểu Điệp nói xong liền ngồi trên mặt đất, đôi tay ngọc đặt ở đan điền, chân nguyên thuần khiết bắt đầu ngưng kết ra một trường đánh về phía cái lò. Luồng gió từ trường của tiểu điệp vừa quét qua liền nhìn thấy ánh lửa trong lò lập tức bùng lên, một lát sau có một ngọn lửa bay ra khỏi lò, ngọn lửa đó có hình dáng một con rồng. Ngươi tránh đi một lát, đây là ly hồn hỏa long tinh, là một loại hỏa tinh vô cùng lợi hại. Lần này trên mặt tiểu điệp rốt cuộc cũng lộ vẻ thận trọng, cẩn thận từng chút đối phó với con ly hồn hỏa long tinh này. Chỉ nhìn thấy nàng giơ tay lật chuyển, từ trong tay nàng lại xuất hiện một khối bảo ngọc màu xanh ra trời tỏa ra từng lường khí lạnh làm nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp mấy phần. Tiểu Điệp vân tay khẽ đập, giơ ra ngón tay ngọc của mình, đầu ngón tay không ngừng chuyển động tròn chỉ về phía bảo ngọc, có vẻ đang dẫn dụ thứ gì đó ở trong bảo ngọc ra. Sau khi ngón tay nàng quét mấy vòng nhỏ thì khẽ kéo nhẹ, nhẹ giọng nói, "Đi." Một con phượng hoàng băng nhỏ đột nhiên xuất hiện từ trong bảo ngọc của nàng. Sau khi con phượng hoàng băng nhỏ đó xuất hiện thì phát ra một tiếng ngâm cao vút rồi liền bổ về phía con ly hồn hỏa long tinh kia. Chương 379, khó khăn hỏa tinh cũng chia thành rất nhiều loại hỏa tinh được nuôi dưỡng trong biển lửa phân thiên là loại yếu nhất còn hỏa tinh trong lò là loại mạnh hơn rất nhiều kích cỡ của ly hôn hỏa long tinh chỉ vẻn vẹn bằng cánh tay là thể ngưng tụ cao độ của lửa khi nó bổ tới chỉ sức nóng tỏa ra thôi cũng khiến người ta khó mà chịu đựng được cũng may uy lực của phượng hoàng băng mà tiểu điệp gọi ra từ trong bảo ngọc của nàng cũng không kém hỏa long băng phượng cứ như vậy quấn lấy mà đấu khắp chế triệt tiêu lẫn nhau tuy băng đủ khắp chế lửa nhưng lửa cũng có thể hòa tan băng Mỗi lần con băng phượng bổ tới đều có thể khiến con ly hồn hỏa lòng tinh nhạt đi một phần, nhưng mỗi lần vừa nhạt đi thì lại có một ngọn lửa được bắn ra từ trong cái lọ ở phía. Sau khi ngọn lửa đó nhập vào con hỏa lòng thì lập tức lại khiến thế lửa của nó cuồn cuộn mãnh liệt, sáng bừng lên, phát ra tình hùng ác vô tận. Hỏa lòng lúc này có thể chiếm thế thượng phong, mỗi một lần tấn công đều có thể hòa tan một phần băng phượng do băng tuyết ngưng kết thành. Con băng phượng đó không ngừng bị hòa tan nên dần nhỏ hơn theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sau khi con băng phượng bị hòa tan đến một mức độ nhất định, tiểu điệp cũng không hoảng loạn, hai ngón tay ngọc chạm vào nhau, khẽ kéo bảo ngọc một cái, liền có một luồng khí băng lạnh phóng ra. Luồng băng lạnh này tiến vào trong cơ thể con băng phượng cũng đủ để thân hình nó tăng vọt lên. Con băng phượng và hỏa lông này chỉ có thể liên tục tiêu hào lẫn nhau như vậy, không làm gì được nhau. Tuy băng phượng có tiểu điệp bổ sung khí băng lạnh, nhưng con hỏa lông kia cũng như vậy, chỉ cần lửa trong lò không tắt thì nó sẽ bất tử bất diệt ta sẽ cầm cự con ly hồn hỏa long tinh này. Bây giờ ngươi có thể thử phá kết giới. Tiểu Điệp quay đầu nói, kết giới sao? Xung quanh lò xuất hiện một lớp màn ánh sáng màu tím nhàn nhạt, nhạt. Cái lò này nằm ở vị trí sâu nhất trong cơ thể con rối giao long, vậy mà vẫn còn mấy tầng phòng ngự. Đối với Tiểu Điệp, La Trinh cũng tin tưởng phần nhiều. Nếu không phải viên tinh thạch đó vô cùng quan trọng thì sao có thể lắp đặt nhiều lớp bảo vệ như vậy? Đối mặt với kết giới đó, La Trinh đột nhiên đánh một quyền lên trên nó. Tông. Quyền này của La Trinh đã dùng 10 phần sức mạnh, đến cả sức mạnh của vảy rồng cũng cùng thúc đẩy cả rồi. Thế nhưng La Trinh chỉ nghe một tiếng giòn vang, kết giới này lại không hề có một chút động tĩnh gì, chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi thì còn lâu mới đủ. Tiểu Điệp phân tâm nói với La Trinh, kết giới này vô cùng đặc biệt, được tạo thành từ lực không gian, tầng kết giới mỏng manh này thực ra là một tầng không gian mỏng. Nghe thấy lời của Tiểu Điệp, sắc mặt La Trinh lập tức thay đổi, ý là nếu ta đánh vỡ nó thì đồng nghĩa với việc đánh vỡ một tầng không gian, điều này sao có thể làm được? Phá vỡ không gian, e rằng cho dù là võ giả thần đan cảnh cũng rất khó làm được, có lẽ chỉ có cường giả thần đan cảnh hậu kỳ mới miễn cưỡng đánh vỡ được, không đến mức như vậy đâu. Không gian này bị áp chế tới trạng thái cực mỏng, không phải là kết giới không gian thực sự. Nếu thực sự là kết giới không gian thì ta sẽ không đến đây, bởi vì căn bản không có khả năng phá vỡ được, tiểu điệp nói. Nàng vốn hy vọng thương của cha bất phàm phá vỡ được kết giới này, lúc trước lựa chọn thích hợp nhất mà nàng tìm được chính là trác bất phàm lực xuyên thấu của thương là mạnh nhất trong các loại vũ khí hơn nữa chắc bất phàm còn tu luyện một loại thương pháp vô cùng mạnh phá diệt nhất thương của hắn có khả năng đâm thủng kết giới này rất cao có điều sau đó tiểu điệp cho rằng chọn la trinh vẫn đảm bảo hơn bởi vì nếu la trinh đã luyện thành thiên ma thần quyền thì có thể chuyển hóa chân nguyên vô cùng vô tận mà chân nguyên nàng lại có rất nhiều nguyên nên dùng thiên ma thần quyền ta sẽ chuyển chân nguyên trong ngươi tiểu điệp khẽ dơ ngón tay từng đường chân nguyên giày thanh thuần giống như nước phóng về phía la trinh Sau khi nhìn thấy chân nguyên này, La Trinh liền biết những điều thanh long nói không phải là giả. Chân nguyên dày và thanh thuần như thế tuyệt đối không phải là thứ một đệ tử chiếu thần cảnh có thể có. Tuy tu vi của nàng đã hạ xuống, thực lực cũng giảm đi nhưng vẫn mạnh hơn hắn rất rất nhiều. La Trinh không nói thêm gì nữa, triệu hồi một thiên ma mị ảnh ra, trực tiếp đánh vỡ, sau đó ra hòa với chân nguyên của nàng. Rất nhanh, toàn bộ những chân nguyên này đều nhiễm một lớp màu tím, bị chân nguyên thiên ma của La Trinh nuốt trọn, chân nguyên của nàng phóng ra rất nhanh tốc độ chiếm đoạt của la trinh cũng không chậm chỉ trong chớp mắt đã chiếm đoạt được một khối chân nguyên lớn lơ lửng bên cạnh la trinh đủ rồi chứ la trinh chuẩn bị nén ép chân nguyên kết giới trước mắt trông có vẻ vô cùng vững chắc nhưng hắn lại không hề quên bản thân còn có tinh thạch huyết phỉ sức mạnh của tinh thạch huyết phỉ chuyên để phá kết giới tiêu điệp lắc đầu không đủ thêm nữa nói xong tiêu điệp lấy ra ba bốn viên đá chân nguyên cực phẩm dùng lực khẽ bóp lập tức thu nạp chân nguyên trong những viên đá này Chân nguyên ẩn chứa trong đá chân nguyên cực phẩm rất thuần khiết, nếu La Trinh lấy đan điền hấp thụ thì e là đến lượng chân nguyên trong một viên thôi cũng không thể chịu đựng được. Thế nhưng tiểu điệp lại có thể một hơi hấp thụ bốn viên, có thể tưởng tượng số lượng mà đan điền của nàng có thể dung nạp lớn hơn La Trinh không biết bao nhiêu lần. Sau khi nuốt chọn lượng chân nguyên trong đá chân nguyên cực phẩm xong, nàng tiếp tục phóng chân nguyên ra cho La Trinh nước vào. Đây chính là tính toán của nàng, thương của chắc bất phàm có thể không phá được kết giới đó. Nhưng Thiên Ma Thần Quyền mà La Trinh tu luyện thì chỉ cần cung cấp đủ lượng chân nguyên là có thể đập vỡ nó. Sau khi La Trinh hấp thụ xong những chân nguyên này, Tiểu Điệp lại nói tiếp tục. Nói xong, nàng lại lấy ra mấy viên đá chân nguyên cực phẩm rồi bóp nát lần nữa. Cứ như vậy, sau mấy lần thì lượng chân nguyên Thiên Ma bên cạnh La Trinh ngày càng lớn. Mặc dù lượng chân nguyên này không sánh được với lượng chân nguyên chiếm được của Đam Hắc Ma Yểm trong tiểu thế giới, nhưng cũng không tính là ít. Trong quá trình này, con Ly Hồn Hỏa Long Tinh có vẻ càng ngày càng nóng nảy. Thế tấn công cũng càng lúc càng mạnh, có vẻ muốn xông vỡ trở ngại của băng phượng. Tiểu điệp không thể phân tâm được nữa, chỉ đành chuyên tâm điều khiển băng phượng, ngăn cản con đi hồn hỏa long tinh này. Đi đi, hy vọng ngươi có thể dùng một đòn phá được kết giới. Lần trước đến đây, tiểu điệp thất bại trong găng tấc, nàng muốn phá giải kết giới nhưng hết lần nay tới lần khác đều bị con hỏa long này tới làm loạn. Lần này, tiểu điệp không chỉ có chuẩn bị rồi mới tới mà còn dẫn La Trinh theo trợ giúp. Lần này nàng nhất định phải thành công. La Trinh tay. Chân nguyên thiên ma bắt đầu cuộn cuộn lên, không ngừng liều mạng nén ép trong tay hắn, lượng lớn chân nguyên như vậy bị nén ép lại với nhau, uy lực vô cùng đáng sợ. Lợi dụng chân nguyên của người khác nén ép thành một quyền, uy lực có lẽ so được với một quyền của chiếu thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là thần đan cảnh sơ kỳ, cách này tuy có uy lực lớn, thậm chí nếu có đủ sức mạnh hoặc chân nguyên để cho hắn nuốt trọn thì có lẽ uy lực còn có thể gia tăng vô hạn. Đương nhiên, đây là trong trạng thái lý tưởng, trong thực chiến rất khó có cơ hội để hắn chiếm đoạt chân nguyên của người khác. Hướng hồ thời gian tích lũy chân nguyên quá dài, cho nên trong thực chiến không hề thực dụng. Có điều tình hình trước mắt thì lại rất thích hợp. Tiểu Điệp chắc chắn rất hiểu chân nguyên thiên ma, là Trình cứ nghĩ mãi về vấn đề này. Chân nguyên thiên ma được nén ép đến cực hạn, thậm chí đến ánh sáng của các ngôi sao bên trong cũng được nén ép. Sau khi những ánh sao này được khảm nạm tỉ mỉ trên chân nguyên thì trông giống như một viên kim cương rực rỡ lên. Là Trình cứng rắn nhanh chóng xông lên chỗ kết giới kia. Lúc này lồng ngực của Tiểu điệp không ngừng phập phồng, hô hấp cũng hơi hỗn loạn nàng đã đợi khoảnh khắc này quá lâu việc lấy được truyền thừa của tông môn lục phẩm quá mức quan trọng đối với nàng nhưng ngay khi một quyền của la trinh đang chuẩn bị đánh ra thì đột nhiên kiên quyết dừng lại dừng lại làm gì lông mày tiểu điệp dựng lên sau đó hỏi la trinh nhìn chằm chằm chân nguyên màu đen trên cánh tay phải của mình rồi nói quên mất một việc chuyện gì tiểu điệp tức giận con băng phượng kia đã bắt đầu không ổn định nàng không mong lúc này tự nhiên lại bị cắt ngang ta giúp nàng có được chìa khóa này rồi nàng giết ta thì phải làm sao là trình đột nhiên hỏi ngươi sắc mặt tiểu điệp lập tức lạnh lẽo là trình hỏi một câu hỏi rất thực tế thế giới võ già nổi tiếng tàn khốc giết người cướp bảo đơn giản như cơm bữa huống hồ viên tinh thạch trước mắt lại còn là chìa khóa truyền thừa của một tông môn lục phẩm truyền thừa của tông môn lục phẩm đặt ở bên ngoài đủ để khiến bất kỳ một thế lực nào ở trung vực động lòng không thể đảm bảo sau khi tiểu điệp lấy được truyền thừa này sẽ không giết người diệt khẩu đối với nàng đây mới là cách ổn thỏa nhất chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật Lúc trước La Trinh luôn có vẻ rất nghe lời, nhưng điều này không thể hiện hắn là đồ ngốc. Đối với một tiểu điệp không rõ lai lịch, hắn không có lý do để tin tưởng. Người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi lợi ích, bởi vì ta là tiểu điệp ngậm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng La Trinh lại lắc đầu nói, ta không quan tâm nàng là ai, dù là ai thì nàng đều có lý do để giết ta. Thế nên dù nói thế nào thì cũng không đảm bảo, trừ phi nàng lấy tâm võ đạo ra thề. Không ai muốn lấy tâm võ đạo của bản thân ra thề loạn. Trừ khi là kẻ thù sống chết, hoặc là chuyện bản thân bắt buộc phải làm, dùng tâm võ đạo để thề với ông trời càng có hiệu quả hơn, gì mà ngũ lôi trừng phạt, gì mà cho cốt tan tành, ông trời không rảnh để quản mấy loại chuyện vớ phần này. Nhưng sau khi lấy tâm võ đạo ra thề thì sẽ hình thành một luồng tâm ma trong lòng. Nếu bản thân vi phạm lời thề, không chờ một lúc nào đó tâm ma này sẽ bộc phát, cắn ngược lại bản thân. Cho dù là bản thân có chặn tâm ma này lại nhưng sau này muốn phát triển trên con đường võ đạo thì khó càng thêm khó. Cho nên võ giả rất kiêng kỵ việc lấy tâm võ đạo ra thể, giống như khi thể với tâm võ đạo thì sự ràng buộc với bản thân cũng lớn mạnh hơn. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để ta lấy tâm võ đạo ra thể sao?" Trên mặt Tiểu Điệp nở nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm La Trình. Nàng không ngờ vào lúc quan trọng mà hắn lại ra chiêu này, nếu đã như vậy, có phải là kết giới này ta không cần phá nữa không?" La Trình thờ giải nói. "Ngươi dám?" Tiểu Điệp tức giận. La Trình nhún vai, "Có gì mà không dám? Biết rõ kết cấu của con dao long này rồi, La Trình cũng biết Chỉ cần mình không làm loạn trong cơ thể nó thì có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần tìm cách ra ngoài là được, hoàn toàn không cần phải hao tổn công phu ở đây với nàng ấy. Nhìn thấy tư thế muốn rời đi của La Trinh, tiểu điệp bên này còn đang bận đối phó với con ly hồn hỏa long tinh kia, nhất thời hơi bận rộn trên tay. Làm sao nàng biết được trong lúc mấu chốt lại xuất hiện sự chuyển ngoặt này? La Trinh vừa đi được mấy bước thì tiểu điệp miến răng, lạnh lùng nói, được lắm. Ngươi là La Trinh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bây giờ ta đồng ý với ngươi, chương 380, chắc chắn muốn đoạt xác của ta. Lúc này La Trinh mới nở nụ cười thỏa mãn, đồng thời nói, "Còn nữa, tất cả truyền thừa của tông môn Lục Phẩm, ta muốn một nửa, một nửa." Trên mặt Tiểu Điệp bắt đầu bừng bừng sát khí. "Một nửa truyền thừa của tông môn Lục Phẩm, ngươi biết là ý gì không? Có thể đè chết ngươi đấy, phân Điện chẳng qua cũng chỉ là tông môn tứ phẩm mà thôi, trong trung vực rộng lớn cũng được coi là một tông môn cấp cao. Nếu tông môn Lục Phẩm còn sừng sững đến bây giờ, Vậy thì tất cả các tông môn và các thế lực ở trung vực có lẽ đều phải cúi đầu quy phục, bởi vì cả trung vực cũng chỉ có một tông môn mũ phẩm mà thôi. Cho dù tông môn lục phẩm do huyết mà đại đế thành lập này đã trải qua kiếp nạn lớn, hơn nữa qua thời gian, rất nhiều truyền thừa có lẽ đã bị phế bỏ, nhưng chỉ vèn vẹn những truyền thừa còn lại này cũng vĩnh viễn không phải là thứ phân điện có thể so sánh. Rõ ràng, tiểu điệp cho rằng La Trinh quá tham lam. La Trinh cười hì hì, yên tâm, lòng ta rất rộng lượng, không bội thực chết được đương nhiên nàng cũng có thể chọn không đồng ý có điều nàng cứ từ từ chơi với con hỏa long kia đi gờ giờ con ly hồn hỏa long tinh kia gầm lên một tiếng lại lần nữa lao về phía con băng phượng đánh con băng phượng nghiêng trái ngã phải lớp băng bên ngoài con băng phượng bị nhiệt độ cao biến thành hơi nước dày đặc tiểu điệp chỉ đành ổn định tinh thần thông qua bảo ngọc để truyền hàn khí cho băng phượng có phải đồng ý với thằng nhóc này là lựa chọn duy nhất tiểu điệp nghĩ thầm trong lòng nàng suy nghĩ cẩn thận yêu cầu này của lạt trinh xem ra rất cao Có điều chỉ dựa vào một mình hắn thì có thể đạt được bao nhiêu truyền thừa. Huống hồ, chung quy lại thì hắn vẫn là đệ tử Vân Điện, hơn nửa ý đồ đoan chính, không phải là ta ma ngoại đạo gì. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu điệp hình như không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng chỉ đành nghien răng nói, được, ta đồng ý với ngươi. Một nửa thì một nửa, ta lấy tâm võ đạo ra thề, nhất định sẽ không giết ngươi, đồng thời sẽ chia cho ngươi một nửa truyền thừa của tông môn lục phẩm. Tiểu điệp nói rất miễn cưỡng, dù gì bản thân đã lên kế hoạch nhiều lần. Tham gia thử luyện giả chi lộ chọn ba lần mới đi được đến bước này, lại dưng mắt để người khác lấy mất một nửa, nhất thời rất khó chấp nhận. Sau khi nghe tiểu điệp lấy tâm võ đạo ra thề, La Trinh mới khẽ cười, quay người đi về phía kết giới kia, sau đó giơ tay phải của mình ra đánh một quyền vào kết giới này. Ờm, um. quyền này La Trinh đánh lên không hề tạo nên bất kỳ thương tổn nào cho kết giới mà chỉ để lại trên bề mặt kết giới một đường mạng nhện màu đỏ. Nếu so sánh, kết giới này vững chắc hơn kết giới của Vân Lạc không biết bao nhiêu lần cho dù là năng lượng của tinh thạch huyết phỉ cũng chỉ để lại một đường mạng nhận màu đỏ vô cùng mờ dùng mắt thường gần như không thể nhìn được năng lượng huyết phỉ ánh mắt tiểu điệp đảo qua đảo lại trong đôi mắt thanh tú mà ngập tràn vẻ kinh ngạc tên nhóc này sao lại dùng thân thể đánh ra năng lượng của tinh thạch huyết phỉ số lượng tinh thạch huyết phỉ khan hiếm thì thôi hơn nữa phạm vi sử dụng cũng không hề rộng rãi vậy nên để có được một viên tinh thạch huyết phỉ là rất khó cho dù có được rồi thì thông thường cũng khảm lên vũ khí nhưng quyền này của la trình lại có thể đánh ra năng lượng của tinh thạch huyết phỉ lẽ nào hắn khảm tinh thạch huyết phỉ trong cơ thể mình làm sao có thể thông thường rất nhiều tinh thạch đều bài xích với cơ thể người thậm chí một số tinh thạch còn có chứa kịch độc cho dù tinh thạch huyết phỉ không có độc thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể người một quyền này của la trình đánh ra năng lượng của tinh thạch huyết phỉ cho thấy rõ ràng hắn thật sự cấy tinh thạch huyết phỉ trong cơ thể nhưng làm sao hắn có thể sử dụng được năng lượng này cơ thể của hắn lại không phải minh khí tiểu điệp cũng được coi là một người hiểu biết rộng công pháp la trình thi chuyển ra và kiếm pháp cơ bản nàng vừa nhìn đã thấu nhưng lại không cách nào nhìn thấu cơ thể la trình thực ra đã là linh khí hắn chính là một món binh khí đương nhiên có thể cấy tinh thạch huyết phỉ hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác có điều cố gắng lợi dụng năng lượng của tinh thạch huyết phỉ phá vỡ kết giới này thì tính khả thi triển ra nhiều hơn mấy phần tiểu điệp cũng hiểu rõ bản thân không chọn nhầm người la trình này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà bản thân nàng chưa biết kết giới này vững chắc như vậy Chỉ dựa vào năng lượng của tinh thạch huyết vì thì đương nhiên không thể phá được chỉ trong một quyền. Có điều tạo ra được một chút sơ hở trên kết giới này cũng đủ rồi. Tiếp theo đó, phá cho ta. Là này La Trinh ra quyền phải, Trần Nguyên Thiên Ma nén ép đến cực hạn cũng được phóng ra. Thiên Ma thần quyền. Bởi vì lúc trước từng pha vỡ kết giới của Vân Lạc nên La Trinh cũng coi như có chút kinh nghiệm. Quyền này là thuận theo đường Vân Mạng nhện màu đỏ mà đánh vào. Trần Nguyên Thiên Ma cuồn cuộn như hồng thủy len vào trong tầng kết giới mỏng manh. Trong tầng kết giới này ẩn chứa chút ít lực không gian, quả thực vô cùng rắn chắc, cho dù là Trình làm đến mức độ này mà kết giới vẫn không bị phá vỡ, chỉ là phần bên trong của cả kết giới đã bị chân nguyên thiên ma chiếm lĩnh. Ngay lúc này, La Trình nhẹ giọng nhà ra một chữ, nổ. Những ánh sao nhỏ bé hỗn loạn trong chân nguyên thiên ma đột nhiên phát nổ, phóng ra ánh sáng trắng nóng khiến người ta không cách nào nhìn thấy gì, loạng choạng, xoạng. Kết giới này cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt nhanh chóng lan rộng ra, một đường kéo xoang xoang ket gioi từ phần đáy lên tới đỉnh sau đó ầm ầm vỡ vụn vỡ vụn rồi tiểu điệp vẫn đang áp chế con ly hồn hỏa long tinh kia trên mặt lộ vẻ vui mừng không thôi đôi tay ngọc ngà khẽ ép xuống con băng phượng kêu lên một tiếng con ly hồn hỏa long tinh đã bị áp chế chặt cứng nhưng ngay lúc này một đường ánh sáng tím đột nhiên lao tới như con thoi bổ thẳng vào trong lò tốc độ của ánh sáng tím này vô cùng nhanh nhưng la trinh và tiểu điệp cũng nhìn rất rõ ràng không ngờ lại là một con dao long nhỏ xíu đấy chính là tinh phách dao long la trinh bắt lấy nó không để lỡ thời cơ tiếng của thanh long vang lên như con dao lòng nhỏ màu tím này rõ ràng đã chuẩn bị rồi mới tới khi la trình phá vỡ kết giới thì nó liền xông vào trong lò cái đôi nhỏ khẽ móc quấn chặt viên tinh thạch kia rồi bắt đầu cướp được mà chạy ha ha ha ta có thể lấy được truyền thừa của tông môn lục phẩm dĩ nhiên có thể thay đổi hình dáng cơ thể ta muốn lấy lại toàn bộ những thứ ta đã mất tinh phách dao lòng đột nhiên mở miệng phun tiếng người cười the thé mắt thấy tinh thạch sắp về đến tay lại cứ như vậy bị tinh phách dao lòng cướp đi Tiêu Điệp sao có thể cam tâm, nàng không áp chế con ly hồn hỏa long tinh kia nữa, vội vàng thu con băng phượng vào trong bảo ngọc, quay người đuổi theo tinh phách giao long kia. La Trình cũng theo sát, dù là chìa khóa tinh thạch hay là tinh phách giao long đều là thứ hắn cần có, nhưng hai người lại không hay biết, con ly hồn hỏa long tinh mất đi sự áp chế của băng phượng kia quay đầu trở về trong lò, rất nhanh, lò liền tắt ngấm, nhưng vừa tắt xong thì đột nhiên bên trong phun ra một con hỏa long cực lớn. Thân hình con ly hồn hỏa long tinh này lập tức tăng lên gấp 10 lần. Nhanh chóng đuổi theo hướng của La Trinh và Tiểu Điệp, tinh phách Giao Long có thể hình cực nhỏ, đại khái chỉ bằng cánh tay, nuôi của nó quấn lấy chiếc chìa khóa tinh thạch, tốc độ bay cũng không chậm chút nào. Cũng may tuy trong cơ thể con Giao Long này trống rỗng nhưng lại là một thế giới dài hẹp. Trong chốc lát, tinh phách Giao Long cũng khó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tiểu Điệp và La Trinh. Tiểu Diệp đã thật sự tức giận, lúc trước bị La Trinh tống tiền một nửa, còn phải lấy tâm võ đạo ra thề thì cũng thôi không nói nhưng không ngờ thứ ngàn khổ vạn khổ còn chưa lấy về đến tay đã bị tinh phách sau lòng cướp mất điều này thật đáng ghét chỉ nhìn thấy nàng lấy ra bảo ngọc dùng lực khẽ bóp một cái bảo ngọc cực phẩm màu xanh nhạt kia lại cứ như vậy mà bị bóp nát vụn băng phượng trong đó coi bảo ngọc là nơi ở hiện giờ bảo ngọc đã bị bóp nát thì chỉ có thể bay tới bay lưu xung quanh tiểu điệp tiểu điệp vừa đổi vừa thẩm thì băng sương lấp lánh thánh thú cực hạn lấy ta làm linh dáng lâm thân ta con băng phượng nhỏ kia phát ra tiếng phượng ngâm sau đó liền lao về phía tiểu điệp ánh sáng băng trong suốt lấp lánh kia trong chớp mắt bao vây xung quanh nàng, nàng giống như mặc lên mình một bộ giáp bằng băng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh phượng hoàng, mà dưới đôi cánh này có lông vũ phượng hoàng thật dài kéo tới mặt đất, giống như một bộ váy dạ hội dài dùng băng tinh kết thành, vô cùng mỹ lệ, tiểu điệp và con băng phượng nhỏ kia hợp thể rồi, la Trình tò mò. Sau khi hợp thể, tốc độ của tiểu điệp đột nhiên tăng nhanh mấy lần, phóng nhanh về phía tinh phách giao long. Tốc độ của nàng vốn dĩ đã rất nhanh, Cho dù là thân pháp của Bạch lý Hồng Phong cũng không cách nào theo kịp một nửa tốc độ của nàng, nhưng lúc này tốc độ lại lần nữa tăng lên, gần như trong chớp mắt đã bỏ xa La Trình, đồng thời đuổi kịp tinh phách Giao Long nho nhỏ kia. Đây là cơ hội tốt cho con tinh phách Giao Long đó trở mình, nó khó khăn lắm mới thoát được khỏi phong ấn, gặp phải một cơ hội như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nó quấn chặt chìa khóa tinh thạch rồi bay như điên, cũng may bản thân nó là một tinh phách linh hồn, gần như không có trọng lượng, tốc độ bay cũng không chậm. Vèo vèo vèo. Từ điệp tiện tay phung một cái liền có một hàng mũi tên băng phóng ra, còn tình phách dao long đó lúc lên lúc xuống, không ngừng tránh né những mũi tên băng đó. Những mũi tên băng hụt cắm vào tường, lực băng lạnh kịch liệt phóng ra, lập tức phủ một lớp băng sương lên bức tường đó, đồng thời bức tường cũng bị đông lạnh đến nứt ra. Lực cực hạn ẩn chứa trong những mũi tên băng này lại khủng bố như vậy, nếu bản thân bị những mũi tên băng này đâm phải thì e là cả cơ thể lập tức sẽ biến thành một bức tượng băng. Uy lực của mũi tên băng tuy lớn, nhưng thân hình của tinh phách giao long đó quá linh hoạt, dưới mức phản xạ bùng nổ, không một mũi tên băng nào đâm trúng, cũng may mũi tên băng làm tốc độ của tinh phách giao long chậm lại nên khoảng cách giữa nó và tiểu điệp càng ngày càng gần. Tinh phách giao long đại khái hiểu nếu cứ như vậy sẽ không thể thoát khỏi tiểu điệp, nên đột nhiên lượn cong một vòng trên không trung rồi chui vào trong một khe hở ở bức tường bên cạnh. Tiểu điệp không hề chớp mắt, nàng đang được băng phượng bám thân, hai tay yếu ớt như củ sen trong chớp mắt xuất hiện hai lưỡi dao băng mỏng Hai lưỡi đao băng được nàng vung lên nhanh chóng, giống như một bông hoa tuyết đẹp đẽ, nhảy mắt chém nát vách tường rồi chui vào trong. Tốc độ của la trình không hề chậm, hắn chỉ cảm thán một câu tiểu điệp này cũng mạnh thật rồi theo sát phía sau, theo tiểu điệp khoét ra một cái động lớn chui vào trong. Vừa vào bên trong liền cảm thấy có gì đó sai sai, cái gọi là vách tường này thực tế lại chính là một miếng thịt trong cơ thể Giao lòng, mà không gian trong này rõ ràng chưa từng trải qua gia công và xử lý, bốn bề đều là bức tường mềm mềm do thịt hình thành còn phía trên không gian này lại treo lơ lửng từng quả cầu nhỏ hình tròn. hai tay tiểu điệp cầm đao băng nhìn lên phía trên đánh giá, sau đó nói, chạy không thoát đâu. nói xong nàng liền nhảy lên, kéo đôi cánh băng phượng sồng lên. nhưng ngay lúc này, quả cầu trên không trung đột nhiên rơi xuống. tiểu điệp không nghĩ ngợi gì mà múa loạn đao băng trong tay, trong nháy mắt đã cắt nát những quả cầu kia. phập phập phập. trong thời điểm cắt nát những quả cầu kia thì chúng đột nhiên phát nổ, tản ra sương mù màu vàng, lập tức lan nhanh trong không gian này. Trong sương mù còn có mùi tanh ngọt nồng nặc, vừa rất thơm, lại vừa chứa mùi máu tanh nồng. Ngay khi tiểu điệp bị những sương mù kia vây quanh thì tinh phách giao lòng lại quấn về phía La Trinh, hét lên, đoạt xác của người trước đã. Nghe thấy tiếng hét của tinh phách giao lòng, La Trinh khẽ ngẩn người, người chắc chắn muốn cướp xác của ta. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.